Vốn tưởng rằng theo thời gian lắng đọng lại, nàng bóng dáng sẽ càng ngày càng mơ hồ, chính là cư nhiên càng ngày càng rõ ràng, nhắm mắt lại, cho rằng chính mình có thể quên, chính là lưu lại nước mắt, lại không có lửa đến chính mình. Nếu có thể, khiến cho chính mình vẫn luôn xa xa mà canh gác nàng cũng hảo, vô luận nàng trong mắt có hay không chính mình, vô luận nàng có thể hay không tín nhiệm chính mình, vô luận nàng có biết không chính mình tâm ý. 17 Trương Đế Vương Tri Tâm, Thêm Tinh Thêm Càng Cầu Vẽ Tháng Biên cương giặc có phản ứng hoàn toàn là ở Tử Yên dự kiến bên trong, ám binh bất động, đại gia Tường An không có việc gì, chính là làm Tử Yên ngoài ý liệu chính là trước hết tới tìm chính mình không phải cái kia làm người đau đầu tiểu đồ đệ minh nguyệt công chúa, mà là Yến Nam Thiên. Này thực sự làm Tử Yên lắp bắp kinh hãi. Này Yến Nam Thiên thật là âm hồn không tan a, Như thế nào làm hoàng đế người còn có thể tùy ý ném xuống trong chiều chính vụ, tới tìm chính mình một nữ nhân. ngày nay, Tử Yên mang theo Tử Thanh đi xem xét biên cương địa hình. Đây là thuần túy sa mạc, không có một chút tạp chất. khoáng đạt trời xanh, mờ mịt mây trắng, một mực hoang khoáng yên lặng, một mực to và rộng bi trắng, thô mãng lộn xộn đường cong, nóng nảy u buồn sát thái, cấu thành quần cuộn, tráng lệ, ủ rột, thê lương cùng giàu có giá tính viết hoa ý, một loại khiếp người tâm hồn viết hoa ý. Đại tiểu thư, ngươi xem. Theo Tử Thanh ngón tay phương hướng, Yến Nam Thiên đứng ở chính phía trước, phấn chấn oai hùng, phong thần tuấn lãng, ánh mắt sâu thẳng mà nhìn chính mình. Thứ Thanh, ngươi đi về trước đi. Tử Yên đối với Tử Thanh bất đắc dĩ cười, là, đại tiểu thương. Tử Thanh thậm chí đều không có một lát do dự, liền dục ngựa rời đi, cũng mang đi phía sau một chúng tướng sĩ. Tử Yên nghiêng người xuống ngựa, đi đến Yến Nam Thiên trước mặt, mang theo hơi hơi treo chọc, ngươi này hoàng thượng đương đến thật đúng là nhàn A. Trước kia hắn là thái tử thời điểm, thường xuyên rời đi đế kinh, chính mình có thể lý giải, rốt cuộc trong kinh còn có lao hoàng thượng tọa chấn, hiện tại hắn đều đã chính thức đăng cơ cư nhiên còn có thể trí triều đỉnh chính sự cùng không màng, ngàn dặm xa xôi mà tới nơi này tìm chính mình. hắn hướng hoàng thượng cầu hôn, muốn cưới chính mình, may mắn nơi này giặc cỏ tác loạn, tránh được một kiếp, đống nhiên nhớ tới trước kia. Hiên viên hạo thần không nghĩ cưới lạc vân công chúa thời điểm, vừa lúc làm miêu cương phản loạn, hiên viên hạo thần lập tức mang binh tiến đến Bình Định, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác bất an, như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình. Chỉ mong là chính mình quá mức mẫn cảm. Âm gia ăn thật. Liên tính Yến Nam Thiên là thiệt tình thích chính mình, chính là hắn cường thế giới muốn chính mình đi tây nhạc hòa thân, có từng nghĩ tới chính mình cảm thụ. Từ xưa đến nay, không phải bị buộc, cái kia nữ tử cam tâm tình nguyện mà nguyện ý đi dị quốc tha hương hòa thân. Vân Nhi, nghe chấm nói, đừng lại chơi phát hỏa. Yến Nam Thiên nói câu đầu tiên lời nói thế nhưng là câu này đem tử yên hoảng sợ nói. Tử yên bỗng nhiên cả kinh, hắn nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu chính mình dụng ý? Ta không biết ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Hắn tuy rằng đã quý vì hoàng thượng, nhưng tử hiên ở trước mặt hắn từ trước đến nay đều là như thế này. Tâm tình tốt thời điểm còn tôn sưng hai câu, tâm tình không tốt thời điểm lý đều không nghĩ để ý đến hắn. Người khác nhìn không ra tới không có gì kỳ quái, người đương chấm cũng nhìn không ra tới sao. Hắn ngựa khí mang theo giận tái đi. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Tử Yên tiếp tục phủ nhận. Yến Nam Thiên thở dài một tiếng, vân nhi. Ngươi biết đế vương kiên kỵ nhất chính là cái gì sao? Đế vương kiên kỵ đổ vật quá nhiều, ta như thế nào biết? Từ Hiên biết hắn muốn nói cái gì, lại không muốn cùng hắn chính diện đối kháng, cố tả hữu mà nói mặt khác. Ngươi liền không thể hảo hảo cùng chấm nói chuyện sao? Ta và ngươi không có gì lời nói hảo thuyết. Không phải hắn, chính mình như thế nào sẽ lại chạy đến xa xôi biên cương tới? Tiễn Nam Thiên cũng không tức giận, vân nhi, ngươi hẳn là biết đế vương kiêng kỵ nhất chính là. Chiêu thân ủng binh tự trọng. Tử Yên đột nhiên không muốn cùng hắn vòng quanh, có chút nói minh bạch cũng hảo, giống hắn như vậy nam nhân như thế nào bất lực trở về. Người biết liền hảo. Yến Nam Thiên thật sâu nhìn Tử Yên liếc mắt một cái. Chính là Diệp Gia chưa bao giờ từng có ủng binh tự trọng chi tâm. Tử Yên cãi cọ nói. Sở người vô tội, hoài bích có tội, Diệp Gia có hay không này tâm đều không quan trọng, quan trọng là các ngươi hoàng thượng thấy thế nào. Hắn ngựa khí nhàn nhạt, nhạt. Rốt cuộc là đương đế vương người, bất quá hắn trước kia là thái tử thời điểm không phải cũng cùng chính hắn làm hoàng đế không có gì khác nhau sao. Biết do đế vương tâm tư, cùng trong chiều trọng thần đã tín nhiệm lại nghi kỵ mâu thuẫn quan hệ. Đây là các người đế vương tâm tư. Thử hiên có chút trào phúng. Diệp ra vì hiên viên hoàng thất vào sinh ra tử, tắm máu xa trường, kết quả là phản bị hoàng thượng nghi kỵ. Lần trước 20 vạn diệp ra quân đi đối kháng 40 vạn nam cương phản quân, chính là một cái tốt nhất cảnh giác. Vân nhi, ngươi sẽ không minh bạch, đế vương cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, ở cái kia vị trí cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiến Nam Thiên nhưng thật ra thái độ khác thường mà thực kiên nhẫn. Ta không cần minh bạch, dù sao ta cả đời này cũng không đảm đương nổi đế vương. Thử Yên Thanh Thiền cười, không sao cả mà nói đại nghịch bất đạo nói. Diệp ra tuy rằng không kể công kiêu ngạo, nhưng là vẫn như cũ sẽ đưa tới Hoàng thượng kiên kỵ, chính mình hiện tại rời xa Kinh Thành, nhưng thật ra có thể rời xa này đó phân tranh, chỉ là cảm thấy thực xin lỗi phụ thân cùng đại ca, đem sở hữu phiền toái đều vứt cho bọn họ. Tiến Nam Thiên kinh ngạc bật cười. Lâu như vậy không thấy, Vân Nhi vẫn là như vậy làm theo ý mình. Yến Nam Thiên xoay người nhìn về phía vô biên vô hạn sa mạc, ngươi tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu? Có thể ngốc bao lâu liền ngốc đã bao lâu? Nhìn cái gì thời điểm bình định rồi giặc cỏ lại nói? Bọn họ khi nào ra tới ta liền cái gì mang binh đi diệt bọn hắn? Tử Yên nói không chút để ý nói. Yến Nam Thiên lại lần nữa xoay người, nhìn chầm chầm Tử Yên đôi mắt, lời nói lại là ý vị thâm trường. Vân Nhi, ngươi ở chỗ này dưỡng khấu tự trọng. Thời gian càng lâu liền càng nguy hiểm. Một câu đem tử yên cả kinh trận mắt há hốc mồm, hắn thế nhưng nhìn ra chính mình dụ ý. Lập tức mạnh mẽ ngăn chặn chính mình kia viên kinh hoàng tâm, cái gì dưỡng khấu tự trọng. Những cái đó giặc cỏ đang ở nơi nào ta cũng không biết, nghe nói thường xuyên chủ cái gì sơn động, sao huyệt, ta đi đâu mà tìm bọn họ cũng không biết, đương nhiên phải đợi bọn họ ra tới ta mới có thể tiêu diệt bọn họ. Chấm nói qua, người có hay không này tâm đều không quan trọng, quan trọng là các ngươi hoàng thượng thấy thế nào. Yến Nam Thiên tăng thêm nữ liệu, cũng mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Từ Hiên có chút kinh hãi, Yến Nam Thiên một câu nói đến chính mình đáy lòng, hắn nói chơi hỏa nguyên lai like chỉ chính là cái này. Mặc kệ là ủng binh tự trọng, vẫn là dưỡng khấu tự trọng, đều là đế vương tối kỵ, Vân Nhi, nghe chấm nói, cùng chấm rời đi. Từ Hiên rất là phẫn nộ, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói nói mát, không phải ngươi, ta cần thiết mạo này nguy hiểm ở chỗ này dưỡng khấu tự trọng sao? Hiện tại cũng không cần thiết cùng hắn vòng quanh. Giống hắn loại người này, nói dối ở trước mặt hắn cũng chiếm không được hảo đi. Liên Tính không có chấm cầu thần, kia cao tăng một câu, còn không phải đem ngươi đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là chuyện của ta, không cần ngươi nhọc lòng. Tử Yên lạnh lùng nói. Yến Nam Thiên lại không để ý tới hiên Yên địch ý. Hiên Viên Hạo Thiên cùng Hiên Viên Hạo Thần hiện tại đang ở tranh chữ quân chi vị, làm sao chịu làm ngươi này chỉ đế vương yến dừng ở trong tay đối phương. Tâm lại có chút hơi hơi đau, Hiên Viên Hạo Thần xuất chinh trước một đêm tới tìm chính mình. Có bao nhiêu thành phần là bởi vì đế vương Yến? Vân Nhi, ngươi nên biết, xưa nay hoàng quyền chi tranh có bao nhiêu huyết tình, có bao nhiêu tàn khốc, trong chiều trọng thần phần lớn sẽ bị cuốn vào, không ai có thể đứng ngoài cuộc, đặc biệt là ngươi. Ta đương nhiên biết, như vậy phân tranh, chỉ cần có hoàng quyền ở một ngày, liền vĩnh viễn không có cối. ngẩng đầu nhìn về phía Yến Nam Thiên, hắn có thể thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế, cũng không biết là đã bao nhiêu người máu tươi đi lên. Vân Nhi, chấm không nghĩ ngươi lại cuốn đi vào. Chấm tưởng đem ngươi từ cái kia lốc xoáy bên trong mang ra tới, ngươi cùng chấm đi, hảo sao? hắn ngữ khí cũng trầm thấp xuống dưới. Chính mình có thể đi luôn, nhưng là diệp ra đâu? Chính mình vận mệnh từ sinh ra bắt đầu liền cùng diệp ra một mạch tương liên, há có thể trí diệp ra với không màng? Từ yên thật lâu không nói, yến nam thiên bỗng dưng thực tức giận, nói ra nói cũng mang theo nồng đậm tức giận, làm hoàng hậu của chấm liền như vậy ủy khuất ngươi sao? Ta đã từng đã làm hiên viên hạo thần vương phi, lại có thể nào lại làm ngươi hoàng hậu? Tử Yên hỏi lại hắn. chấm nói có thể liền có thể. Hắn vẫn là trước sau như một mà bá đạo. Tử Yên đột nhiên cảm thấy có chút cảm động, lấy chính mình thân phận, hắn muốn sách phong chính mình vì hoàng hậu, muốn đỉnh bao lớn áp lực, có thể nghĩ. Đáng tiếc, chính mình rốt cuộc không yêu hắn, cũng liền không có vì ái trả giá hết thể dũng khí, treo đèo lội suối mà đi dị quốc tha hương hòa thân. Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nghĩ tới bình tĩnh nhật tử vì cái gì liền như vậy khó đâu. Thật sự ứng câu nói kia. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ở diệp ra như vậy hào môn thế ra, nếu được hưởng tôn quý thân phận, liền đương nhiên mà muốn gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm. Hoàng thượng phái ta tới bình định nơi này giặc cỏ, bảo hộ biên cương bá cánh sinh hoạt tan bình, ta đã làm được, đâu ra dưỡng khấu tự trọng vừa nói. Chính là tới rồi trước mặt hoàng thượng, ta cũng là nói như vậy. Từ yên tử không thèm để ý nói, tiến nam thiên nói cũng không được đầy đủ đối, chính mình tuy rằng thật là ở lợi dụng này đó giặc cỏ bảo hộ chính mình. Nhưng là chính mình cũng đích xác sắc, sắc không tổn tiêu diệt bọn họ tâm tư, hà tất đem người bước đến tuyệt lộ đâu Chỉ cần tường an không có việc gì liền dai đại vui mừng. Hơn nữa, Hoàng thượng đã đã tổn tiêu diệt diệp gia quân tâm tư, này 10 vạn đại quân lưu tại Biên Cương, tổng so trở về kinh thành muốn tới an toàn, này đó không thành khí hậu giặc có nơi nào là diệp gia quân đối thủ. Hùng chi, hiện tại lại có quang minh chính đại lý do, chấn thủ Biên Cương, bảo hộ một phương an bình, không phải cũng là củng cố hắn hiên viên Hoàng thất Giang Sơn. Ta khuyên ngươi đừng lại đánh cái gì chủ ý, ta tạm thời là sẽ không trở về. Càng sẽ không theo ngươi đi. Thử Yên muốn chặt đứt hắn ý nghĩ sang vậy Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ huyên viên hạo thần? Tiến Nam Thiên lạnh lùng nói. Đây là hai chuyện khác nhau, mặc kệ ta còn không có nghĩ huyên viên hạo thần, ta đều không muốn đi hòa thân. Vì sao? Từ xưa đến nay, cái nào hòa thân nữ tử không phải chiến tranh cùng chính trị vật hy sinh? Xem ngươi muội muội sẽ biết. Tiến Nam Thiên đôi mắt mô mà trầm xuống. Ngươi vĩnh viễn không phải là Lạc Vân. Tương lai sự ai sẽ biết đâu? Thử Yên Thanh Thiền cười. Đã từng ai có thể nghĩ đến, chính mình cùng Yến Nam Thiên cũng sẽ có như vậy một ngày. Châm nói không biết thì không biết. Thử Yên Triều hắn cười, Yến Nam Thiên, ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ ngươi đối cảm tình của ta căn bản là không phải ái, mà chẳng qua là tiếc nuối, là hoài niệm, là không cam lòng, là, là chinh phủ. Yến Nam Thiên đột nhiên không kịp phòng ngựa, thân hình cũng hơi hơi chấn động, không phải hái sao? Đó là cái gì? Từ yên sâu kín thanh triệt thanh âm lại truyền đến, có đôi khi, người với người chi gian tương ngộ giống như là sao băng, nháy mắt phát ra ra lệnh người hâm mộ hòa hoa, lại chú định chỉ là vội vàng mà qua. Chính là có người, lại nhất định phải đi bắt lấy này, chú định này phù dung sớm nở tối tàn sáng lạ, lại như thế nào sẽ không thất vọng. Yến Nam Thiên trầm mặc không nói, biết rõ nàng trong lòng không có chính mình, theo thời gian trôi đi, nàng ở chính mình trong lòng ký ức lại càng ngày càng rõ ràng. Mỗi khi nhớ tới nàng, nhớ tới nàng thời điểm, nội tâm cái loại này rung động, nội tâm cái loại này mềm mại, là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Nếu này đều không tính ái, kêu cái gì mới là ái? Nàng đối huyên viên hạo thần mới kêu ái sao? Nàng có thể cự tuyệt chính mình, lại không thể phủ định chính mình cảm tình. Một cổ vô biên vẫn nổ mô mà bước lên lên, còn không có tới kịp phát tác, một trận tiếng vó ngựa bừng tỉnh hai người. Ngẩng đầu nhìn lại, là hàn thuận gió tới. Tiến nam thiên thấy hàn thuận gió. Trên mặt tức giận du mà không thấy, khỏe môi giơ lên, hiên viên hạo thần bên người thị vệ, hắn đương nhiên nhận thức. Trong ngáy mắt, hàn thuận gió đã đến hai người trước mắt, thấy Yến Nam Thiên, hắn ngáy mắt hiện ra khó nén được ý. Mặt tướng tham kiến quân chúa. Hắn coi Yến Nam Thiên như không có gì. Hàn tướng quân tìm ta chuyện gì. Yến Nam Thiên thấy hàn thuận gió thời điểm kia kỳ quái biểu tình cũng rơi vào tử yên trong mắt. Hàn thuận gió nhìn thoáng qua Yến Nam Thiên, muốn nói lại thôi, như vậy rõ ràng động tác ai nấy đều thấy được tới. Là cố kỷ Yến Nam Thiên ở một bên, người này lòng dạ quá sâu, có đôi khi là địch nhân, có đôi khi là minh hữu, tóm lại tuyệt đối không thể tín nhiệm. Yến Nam Thiên cười nhạo một tiếng, cũng không có thức thời chủ động rời đi ý tứ. Thử Yên thấy thế, nói, không sao, hàng tướng quân không ngại nói thẳng. Nếu thật là có chuyện gì, chỉ sợ cũng giấu không được Yến Nam Thiên thay mắt. Hàng thuận gió có chút giật mình, quận chúa tình nguyện tin tưởng Yến Nam Thiên, cũng không tín nhiệm chính mình. Chỉ phải nói... Biên thành ngự sử Ngô đại nhân huề vài vị đồng liêu đưa tới bái thiếp, nghĩ đến xoéis phủ bái kiến quân chúa. Tử Yên trong lòng cười lạnh, xem ra bọn họ là chờ không kịp, chính mình tới biên cương lâu như vậy cũng không thấy chủ động xuất binh, bọn họ rốt cuộc kìm nén không được, chính mình đảo muốn kiến thức kiến thức này giúp dám dùng 800 dặm kịch liệt đường báo quan viên rốt cuộc muốn thế nào bức chính mình xuất binh đâu. Tiên Nam Thiên kiểu gì người, lập tức liền Minh Bạch này cử dụng ý, cảnh cáo mà nhìn mắt Từ Yên, ánh mắt kia hàm nghĩa Từ Yên Minh Bạch chấm không có nói sai đâu. Thời gian càng lâu liền càng nguy hiểm. Từ Yên nhưng thật ra vô vị mà cười, buồn quận chúa đêm nay mở tiệc chiêu đãi bọn họ, Hàn tướng quân đi thông chi bọn họ đi. Nhìn quận chúa cùng Yến Nam Thiên chi gian ánh mắt giao lưu, Hàn Thuận gió trong lòng giống chát một cây thứ giống nhau, nóng rát mà đau. "Là, quận chúa." mặt tướng cáo lui. Nhìn theo Hàn Thuận gió rời đi, Từ Yên gọi tới Lệ Phong, "Ta cũng nên đi." Vẫn nhi phía sau Yến Nam Thiên thanh âm mang theo nồng đậm cảnh cáo, "Ngươi nếu không trở về kinh như vậy phiền toái còn sẽ cuẩn cuộn không ngừng có thể tránh được nhất thời trốn không được một đời phải không ta đêm nay liền phải làm cho bọn họ biết bọn họ đã đến là cái sai lầm yến nam thiên lại lần nữa bật cười kia chấm thật sự rất tò mò thử yên kỳ quái mà nhìn hắn ngươi sẽ không cũng nghĩ đến đi có gì không thể này thiên hạ không có chấm không dám đi địa phương ta nhưng không tính toán dự bị ngươi vị trí chính mình nhưng không chào đón hắn đã đến nói rõ tới quái rối không có chấm vị trí Chấm liền sẽ không đoạt người khác vị trí. Hắn trong thanh âm mặt lộ ra vô cùng tự tin. từ Yên lười đến cùng hắn nói, hiện tại đến trở về chuẩn bị buổi tối yến hội, quay người lại, dục ngựa rời đi. 18 trương quan văn chọn tiết. Đêm đó, từ Yên ở xoáy trong phủ mở tiệc khoản đãi biên thành ngự sử đại nhân cùng mặt khác đồng liêu. từ Yên kỳ thật biết bọn họ ý đồ đến, sở hưu ở biên thành làm quan người lớn nhất nguyện vọng chính là có thể triệu hồi kinh thành, giống đại ca như vậy chủ động đi vào biên thành người rốt cuộc không có mấy cái. Chỉ là, nếu không có sông ra chiến tích, hoặc là trong chiều trọng thần dịu dắt, đại đa số người chỉ sợ cả đời đều không có triệu hồi kinh thành cơ hội. Biên cương khổ hàn, tử yên kỳ thật cũng có thể lý giải bọn họ, chính mình tuy rằng cảm thấy đại mạc Mỹ, nhưng bọn họ ngày qua ngày mà nhìn này cảnh sát, chỉ biết cảm thấy hoang vắng tịch liêu. Hiện tại giặc cỏ nhiễu dân đối bọn họ tới nói đã là nguy cơ, lại là cơ hội, nếu là có thể mượn cơ hội này khiến cho triều đình chú ý, nói không chừng có thể thay đổi tự thân vận mệnh, triệu hồi kinh thành. Triều đình chậm chạp không phái binh tiến đến, cho nên bọn họ mới dám vận dụng 800 rằm kỵ liệt, một phương diện là vì biên cương an bình suy nghĩ, mặt khác một phương diện chỉ sợ cũng là vì chính mình con đường làm quan suy xét, triều đình sẽ ngợi khen một lòng vì dân biên cương quan viên. Chính mình tới biên cương, tuy giặc cỏ đã cơ bản không hề tác loạn, nhưng là rốt cuộc cách bọn họ kỳ vọng khoảng cách khá xa, bọn họ hy vọng chính là chính mình có thể hoàn toàn tiêu diệt giặc cỏ, vinh tuyệt hậu hoạn. Như vậy biên cương bình định công lao tự nhiên cũng ít không được bọn họ này đó đóng giữ biên cương quan viên một phần. từ Yên nhưng thật ra rất muốn xem bọn hắn tính toán như thế nào bức chính mình xuất binh đâu. Chỉ cần không phải quá phận, Tử Yên cũng không muốn vì khó bọn họ, rốt cuộc cũng lý giải bọn họ, đều nói chính mình cũng không tưởng tiêu diệt giặc cỏ. Chính là thật sự tổn tiêu diệt giặc cỏ chi tâm, tuy nói bọn họ không thành khí hậu, nhưng là muốn hoàn toàn tiêu diệt, cũng không phải chuyện dễ, bọn họ xuất quỷ nhập thần, giỏi về phúc ích, giỏi về ẩn nấp. Từ Yên chỉ nghĩ cùng bọn họ chung sống hòa bình, trên thế giới này sự cũng không phải chỉ có ngươi tiêu diệt ta, ta tiêu diệt ngươi, chung. Sống hòa bình cũng là sinh tồn chi đạo. Từ Yên ngồi ở ghế trên, một thân nhung trang, nàng hiện tại đã là mang binh chủ soái, nên có chủ soái bộ dáng, tư thế vai hùng ảo hào cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách, rồi lại khó nén vũ mị. Ngự sử ngô đại nhân mang theo mấy vị đồng liêu đi đến, mặt sau còn đi theo gia quyến, có vẫn còn phong vận phu nhân còn có vài vị tuổi trẻ công tử tiểu thư. Tử Yên đứng lên, nhìn về phía ngô đại nhân, hơn 40 tuổi tuổi, ánh mắt sắc bén, Tử Yên đối bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Nay đó tiến vào người nhìn thấy vị này trong truyền thuyết bình nam quận chúa thời điểm, đôi mắt đều có tức thì đình trệ, diễm như đào lý, vũ mị động lòng người, như vậy nữ tử lại là trên xa trường hát tướng. Trước kia tuy rằng Tử Yên cũng ở biên cương ngốc quá một năm, nhưng là dù sao cũng là Diệp Minh hộp gia quyến thân phận cũng coi như là khuê phòng nữ tử, chưa từng có cùng biên cương này đó quan văn tiếp xúc quá, cho nên, bọn họ vẫn chưa gặp qua Tử Yên. Tử Yên biết bọn họ ở kinh dị cái gì, là không thể tưởng được chính mình như vậy một nữ tử lại là trong quân chủ xoay đi, không đi để ý, nô đại nhân cập mọi người đại nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bọn họ lập tức phản ứng lại đây, quận chúa đến biên cương đã lâu, biết quận chúa quân vụ bận rột, không dám quấy rầy hạ quan hôm nay mới về ra quyến bái kiến quận chúa, còn thỉnh quận chúa thứ lỗi. không sao Chư vị đại nhân ngồi ngồi. Nghe ra bọn họ ý tứ, tử yên lại không thèm để ý, quân vụ bận rộn, thật là tuyệt diệu châm trọng Chính mình từ tới lúc sau, liên một trưởng đều không có đánh quá, nơi nào tới quân vụ bận rộn. Nàng chỉ cần làm ra quan trọng quyết sách là được, trong quân việc vật đều có tử thanh đi liệu lý, tử yên mới lười đến thao kia phân tâm, mừng được thanh nhàn. Các vị đại nhân ngồi xuống lúc sau, nô đại nhân dẫn đầu nói, quận chúa mới đến, khả năng đối nơi này địch tỉnh còn không phải đặc biệt hiểu biết. Này đó giặc cỏ khắp nơi tác loạn, nhiều ta đông hàn bà tánh, giết đốt cơ bóc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hạ quan cập các vị đồng liêu cũng là thâm chịu này hại. hành đến Hoàng thượng Thánh Minh, quân chúa dẫn dắt đại quân tiến đến bình loạn, tin tưởng đem này đó giặc cỏ một lưới bắt hết, còn biên cương an bình, nhất định sắp tới. Nói ngoa, chính mình tới lúc sau phải người điều tra quá, này đó giặc cỏ tuy nói thanh thế to lớn, nhưng là sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to, cũng không có làm ra cái gì đại tiêm đại ác việc. Hiện tại bọn họ muốn dùng hoàng thượng tới áp chính mình sao? Tử Yên ra vẻ không biết, mượn ngô đại nhân các ngôn. Phân phó bên cạnh từ thành, thượng đồ ăn, thượng rượu, đứng lên, bổn quận chúa kính các vị đại nhân cập phu nhân, công tử, tiểu thư một ly. Rượu quá ba tuần, nô đại nhân thấy tử Yên chậm chạp không nói chuyện xuất binh việc, trong lòng âm thầm có chút nôn nóng, Bình Nam quận chúa là không đội, nàng liền tính phạm phải thiên đại sai lầm, cũng có dịp ra cái này cường đại hậu trường, chính là chính mình đâu? Chậm chạp không, có gì chiến tích? Chính mình còn muốn mượn cơ hội này triệu hồi kinh thành. Nếu là bình nam quận chúa bình định giặc cỏ chi loạn, chính mình cái này biên thành ngự sử cũng hiệp trợ có công, triệu hồi kinh thành. liền có hy vọng rồi. Quận chúa, hạ quan còn có một chuyện, quận chúa tới biên cương bình loạn, càng vất vả công lao càng lớn, hạ quan cập bản địa ba thánh vô cùng cảm kích, riêng làm một mặt cờ thưởng mong rằng quận chúa vui lòng nhận cho. Nô đại nhân triều bên người hạ nhân nói, lấy ra tới. Một mặt dùng tới tốt thơ lụa làm tốt cờ thường mặt trên dùng chỉ vàng theo bốn cái chữ to, sớm ngày chiến thắng trở về. Từ yên đấy lòng lạnh lùng cười, quá không biết chính mình thân phận, một cái nho nhỏ ngự sử cư nhiên cũng tưởng kỵ đến chính mình trên đầu tới, càng vất vả công lao càng lớn lời này chỉ có thể từ thượng đối hạ nói, sớm ngày chiến thắng trở về lời này há có thể từ các ngươi những người này đối ta nói. Chỉ sợ đem chính mình trở thành một cái hoàng mau nha đầu, chỉ là các ngươi rốt cuộc là xem nhẹ ta. Dùng phương thức này tới đối ta tạo áp lực, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Các ngươi tâm tư cũng biểu hiện đến quá rõ ràng, sớm ngày chiến thắng trở về liền ý nghĩa các ngươi có thể sớm một ngày triệu hồi kinh thành, liền tính diệp gia quân thật sự bình loạn có công, lại cùng các ngươi có quan hệ gì? Tưởng ngồi thung ngư ông đắc lợi, các ngươi nhìn là người. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn họ muốn sử dụng 800 giặm kịch liệt, cũng không gần là bởi vì sợ hãi giặc cỏ, càng quan trọng là muốn lợi dụng cơ hội này triệu hồi kinh thành. Nô đại nhân quả thật là có tâm. Từ Hiên sâu xa khó hiểu mà cười. Vừa không phân phó từ thanh tiếp được cờ thưởng, cũng không hề xem ngô đại nhân, vài vị đại nhân đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra xấu hổ chi xác, không biết này bình Nam quận chúa là ý gì. Bên cạnh từ thanh ho khan một tiếng, nhắc nhở đại tiểu thư, đại tiểu thư nếu là tưởng trưởng kỳ ngốc tại nơi này, cùng này đó biên thành ngự sử quan hệ nháo đến quá cưng cũng không có cái gì chỗ tốt. Từ Hiên đương nhiên biết từ thanh ý tứ, cười nói, từ thanh, thay ta cảm ơn ngô đại nhân một mảnh tâm ý. Từ thanh tiến lên tiếp được cờ thưởng, mặt tướng đại đại tiểu thư cảm tạ ngô đại nhân. Một bên trần hạc có chút nóng nảy, này trước mắt bình nam quận chúa ỷ vào trong tay có binh quyền, chính mình đám người muốn rửa nàng mới có thể triệu hồi kinh thành, không chỉ có biểu hiện đến không coi ai ra gì, thái độ cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Còn không phải là một cái dựa vào gia tộc, dựa vào mỹ mạo, bị hoàng thượng phong quận chúa nữ nhân sao. Nghe nói còn bị người hưu bỏ quá, như vậy nữ nhân, không bị hưu bỏ mới là lạ. Hắn xưa nay khinh thường võ tướng, chỉ có cái dung của thất phu, đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt, thô lô bất kham, chỉ biết đánh đánh giết giết. Ở trong mắt hắn, võ tướng chỉ là một đám công cụ, nơi nào có thể hiểu được nhân sinh tình thú, nhân sinh tình cảm, nhân sinh lịch sự tao nhã, lao tâm giả trị người, lao động giả trị với người. Võ tướng, chú định là phải bị bọn họ này đó cao nhã quan văn khinh thường người. Này bình nam quận chúa thật là mỹ mạo, chính là một nữ tử, cùng nhất bang thô lô đại nam nhân ở bên nhau. Cả ngày đánh đánh giết giết, tính tình khoán canh tác, nơi nào tới nữ tử dịu dàng Cầm kỳ thư họa mới có thể tận hiện một nữ tử nhu mỹ Khó trách này bình nam quận chúa sẽ bị người hưu bỏ, có ai chịu được như vậy nữ nhân Xem ra, không cho này bình nam quận chúa một chút nhan sắc nhìn xem Cái này diêu vọ dương ai nữ tử còn không biết chính mình chỉ là một cái bị người khinh thường võ nhân Chú ý nhất định, lập tức đứng lên, quận chúa, hạ quan trong nhà tiểu nữ hôm nay cùng tiến đến dự tiệc Tiểu nữ bất tài Nguyên hiến khúc một đầu cho đại gia trợ hứng, không biết quận chúa ý hạ như thế nào. Tuy là mang theo thỉnh cầu ngữ khí, lại có nhàn nhạt khinh thường. Từ yên lòng dạ tuy không kịp đến nam thiên, hiên viên hạo thần hạ người, lại cũng là thông minh cực kỳ, như thế nào sẽ nghe không ra này trần hạc ý tứ. Tường ở chính mình như vậy võ nhân trước mặt khoe ra một phen, biểu hiện ra bọn họ này đó quan văn cao nhã tình cảm. Nếu như thế, sao không thành toàn hắn đâu? Khó được trần tiểu thư có thư nha hứng, buồn quận chúa cao hứng chỉ đến, thỉnh. Vị kia Trần Tiểu Thư từ mọi người bên trong đi ra, dung mạo thanh tú, có chút e lệ, nhưng thật ra rất có một cái nữ nhi ra dịu dàng. từ Yên lạnh lùng cười, Trần Hạc muốn mượn hắn nữ nhi tới nói cho chính mình, nữ tử nên là cái dạng này sao. Trần Nhã tham kiến của chúa, Trần Nhã cả gan hướng quận chúa mượn cầm dùng một chút. Tử Yên thực sự có chút sinh khí, này Trần Hạc thật là khinh người quá đáng, hắn tưởng chính là đây là trong quân, nơi nào sẽ có đàn loại này cao nhã đồ vật Hắn tưởng hướng chính mình mượn cầm tới ám vung chính mình đám người không hề tỉnh thú sao mặt ngoài lại gợn sóng bất kinh từ thanh thanh âm lộ ra ẩn ẩn uy nghiêm sợ tới mức trần nhã có chút hơi hơi khiếp đảm từ thanh cũng có chút phát hỏa nay trần hạc rõ ràng là cười nhạo chính mình võ nhân không thông nhạc lý bất quá lần này đụng vào đại tiểu thư trong tay tiêu các ngươi ăn không hết gói đem đi là đại tiểu thư lấy cầm tới thực sự có chút hoài niệm chính mình ưu nguyệt lần trước rời đi thần vương phủ cái gì cũng không mang đi Ú Nguyệt cũng giữ lại, hiện tại cũng không biết thế nào, có thể hay không bị hiên viên hạo thần cấp tạp, thật là đáng tiếc, sư phó cầm A. Là, từ thanh thực mau ôm tới một phen đàn cổ, bình nam vương trước kia liền vì đại tiểu thư chuẩn bị tốt cầm, Trần Hạc không thể tưởng được này trong phủ cư nhiên thật là có cầm, từ thanh đem cầm đưa đến Trần Nhã trước mặt, Trần tiểu thư, thỉnh. Ở trước mắt bao người, Trần Nhã mặt hơi hơi có chút hồng, rốt cuộc là cái tiểu nữ hài, chỉ sợ nàng chính mình còn không biết phụ thân hắn dụng ý đâu. Quân chúa, các vị đại nhân, Trần Nhã bêu xấu. Ngồi xuống đánh đàn, một chi cầm khúc liền tung bay ra tới, lên ca len ken, như nước suối chảy xuôi. Tử Yên một bên nghe Trần Nhã đánh đàn, một bên âm thầm quan sát đến Trần Hạc biểu tình, mặt lộ vẻ đắc ý chi xác Một khúc tất, Tử Yên dẫn đầu chụp nổi lên bàn tay, cười nói, Trần Nhã tiểu thư quả nhiên tài mạo song toàn. Vỗ tay sớm dậy, Trần Nhã mặt càng đỏ hơn, doanh doanh nhất bái, lui xuống. Hoặc cùng thật chỉ, tiểu nữ bêu xấu. Trần Hạc đứng dậy tiếp thu đại gia khen tạng, nhìn mắt tử yên trong mắt ám phúng lại bị tử yên bắt giữ mà rõ ràng. Hôm nay khó được đại gia đoàn tụ một đường, không biết còn có vị nào công tử tiểu thư nguyện ra tới hiến nghệ. Nếu tưởng biểu diễn, khiến cho các ngươi biểu diễn cái đủ. Kế tiếp lại có các vị tiểu thư ra tới hiến nghệ, phần lớn là đánh đàn, cũng có ca hát, vì tiệc tối bằng thêm rất nhiều náo nhiệt không khí. Nô đại nhân âm thầm suốt ruột, cái này đáng chết Trần Hạc, ở Bình Nam quận chúa trước mặt. Đi triển lãm chính mình nữ nhi đa tài đa nghệ, không phải nói rõ chê cởi bình nam quận chúa một giới vo nữ, cử chỉ thô lỗ, không thông nhạc lý sao. Bọn họ xa ở biên thành, tin tức bế tắc, đối kinh thành rất nhiều tin tức đều không rõ lắm, cho nên cũng không biết bình nam quận chúa trước kia rất nhiều sự, đặc biệt là một nữ tử, bọn họ ngày thường căn bản không cần đi quan tâm. Đáng giận này Trần Hạc tuy là chính mình cấp giới, chính là làm người thanh cao, mắt cao hơn đỉnh, ngày thường liền đối chính mình nhiều có bất kính chút nào không màng chính mình nhiều lần đối hắn đầu đi cảnh cáo ánh mắt hắn nguyên tưởng rằng Bình Nam quận chúa bất quá một nữ tử dựa vào gia tộc thế lực lĩnh quân tiến đến bình loạn nào dám thật sự đánh giặc Bình Nam quận chúa chậm chạp không ra binh hắn lòng nóng như lửa đốt lại không có cách nào chính là Bình Nam quận chúa là Bình Nam vương muội muội hắn có gan tẩy trời cũng không dám đắc tội đành phải tưởng tới các loại biện pháp cho thấy chính mình đám người tâm ý ai ngờ này Bình Nam quận chúa không biết là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu Làm đến hắn loại này quan trường chìm nổi nhiều năm người đều có chút thấy không rõ lắm. Bất quá là mười hai mươi xuất đầu tiểu cô nương, cũng có thể cho hắn loại này người từng trải loại này một loại cảm giác các bách. Hắn có chút hạn ý ròng ròng, nay Trần Hạc còn ở lửa cháy đổ thêm dầu, tuy rằng kêu bình nam quận chúa vẫn luôn đang cười, chính là kêu cười làm hắn nhìn không thấu, làm hắn cảm thấy có chút phía sau lưng lạnh cả người. Vốn là tưởng một cái tiểu cô nương, nơi nào là bọn họ này giúp kinh nghiệm phong xương trung niên nam nhân đối thủ. Tuy rằng sau lưng có cường đại diệp ra, bọn họ không dám công nhiên yêu cầu, nhưng là chỉ cần lừa đến nàng xuất binh, sớm ngày đem kia giúp giặc cỏ tiêu diệt hầu như không còn, hắn cũng có cơ hội sớm ngày hồi kinh. Ai ngờ này Bình Nam quận chúa từ đầu đến cuối ý cười doanh doanh, lại im bặt không nhắc tới xuất binh việc. Hắn đột nhiên cảm giác được này Bình Nam quận chúa đáng sợ, này tuyệt không phải một cái chỉ dựa ra tộc phù hộ nữ tử mới có thể bị phong quận chúa, nàng một nữ tử, có thể đi theo Bình Nam vương đi Bình Định. Hơn nữa làm từ thanh loại này đại tướng cam tâm tình nguyện nghe nàng hiệu lệnh, tuyệt đối không đơn giản, từ thanh vẫn luôn đi theo làm tùy tùng mà cống hiến sức lực, hắn không thấy từ thanh có một kêu bất mãn cùng câu oán hận. Hơn nữa nàng một nữ tử, có thể dẫn dắt 10 vạn đại quân tiến đến bình loạn, không nghe nói qua bất luận cái gì trong quân tướng sĩ bất mãn cử chỉ, có thể làm 10 vạn đại quân thần phục tuyệt đối không đơn giản, phía trước hành động quá lô mãng quá xúc động, hắn đột nhiên có chút hối hận hôm nay đến hội. Cái này đáng chết chân hạc. Bình Nam quận chúa chỉ sợ sẽ đem chính mình cùng hắn hôn vì một đoàn, dù sao mục đích đều là tương đồng, chính là lừa đến Bình Nam quận chúa xuất binh. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, không phải hắn hối hận liền có thể. Quả nhiên, Bình Nam quận chúa mang theo một chút nhu hòa thanh âm chuyển đến, vài vị thiên kim quả nhiên tài nghệ động lòng người, có đi mà không có lại quá thất lễ, buồn quận chúa lại há là thất lễ người. Buồn quận chúa hồi khúc một đầu, lấy đáp lại tạ. Không phải Trần Hạc trong mắt toát ra cái loại này cơ hồ không thêm che giấu đối vũ phu khinh thường, tử hiên tuyệt không sẽ cùng hắn qua đi. Chính mình cũng không có như vậy hẹp hỏi, không đang cùng một cái nho nhỏ quan văn đầu khí. 19 chín chương nhưng hiểu binh pháp. Chính là, đại ca là võ tướng, chính mình cũng là võ tướng, tử thanh cũng là võ tướng, thậm chí hàn thuận gió cũng là, này cái nào không phải văn võ toàn tài. Nơi nào dung được một cái nho nhỏ Trần Hạc lục nhã. Giếng này đế chi hết không biết trời cao đất dày. Thế nhưng ở chính mình trước mặt khoe ra, chính mình muốn cho hắn biết cái gì mới là chân chính tài nghệ. Nô đại nhân tâm đều trầm đi xuống, hắn không thể tiến lên bóp chết cái này đáng chết Trần Hạc. Trần Hạc sắc mặt biến đổi, có chút không thể tin được, này dơ đao múa kiếm bình nam quận chúa cư nhiên cũng sẽ cầm. Bất quá, hắn phục có chút không sao cả, liền tính sẽ, lại có thể hảo đi nơi nào? Có thể có nhã nhi nói hảo sao? Từ Yên đem vài người thần sắc thu hết đáy mắt, bất động thanh sắc, "Từ Thanh, là Đại tiểu thư" Từ thanh cung kính mà đem cầm đưa đến đại tiểu thư án trước. Một khúc hoa mai tam lộng ở tử yên ngón tay thon dài khẽ vuốt hạ chút xuống mà ra, tiếng đàn thanh triệt. Trần duyên trung tiếng đàn, nguyệt sáng trong sóng trường, mọi người chỉ cảm thấy thần di tâm khoáng hết sức, trận một trận gió nhẹ phập phồng. Du du dương dương, một loại tình vận lại lệ người xúc động. Tuy tiếng đàn như tố, tuyển chuyển rồi lại cương nghị, khoán khoán mà đến, lại tưởng cao sơn lưu thủy, hào hạt ý nhị. Trần Hạc sắc mặt đại biến, hắn cũng là hiểu cầm người, như thế nào không biết này Bình Nam quận chúa cẩm kỹ không biết cao hơn Nhã Nhi nhiều ít lần, căn bản là không ở một cấp bậc thượng. Tuy mau đến mùa đông, hắn trên chán thế nhưng hơi hơi có mồ hôi chảy ra, hắn rốt cũng biết, này Bình Nam quận chúa không phải dễ trọc, chính mình thế nhưng không biết sống chết mà chạy đến nàng trước mặt đi khoe ra, không phải tự tìm tử lộ là cái gì. Nguyên bản Bình Nam quận chúa một giới vũ phu, liền tính miễn cưỡng hiểu cẩm, cũng tất không có gì tạo nghệ, nào tưởng Bình Nam quận chúa cẩm kỹ căn bản là không phải hắn có thể tưởng tượng. Này tiếng đàn cao ngạo cảnh giới, siêu trần phong vợ, xa ở hắn tưởng tượng ở ngoài, hắn rốt cuộc biết chính mình rốt cuộc là thế nào hết ngồi đại giếng. Này bình nam quận chúa mới là chân chính thế gia con cháu, văn võ song tu, cùng hắn trước kia nhận thức rửa ra tộc che bóng ăn chơi chắc táng đều không. Giống nhau, thở dài một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, chính mình quá mức với hẹp hỏi. Thứ thanh trên mặt mang theo một chút trào phúng, võ tướng làm sao vậy? Cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính võ tướng. Cho các ngươi không biết sống chết mà chọn tiết chúng ta đại tiểu thư, có các ngươi đẹp. Hàn thuận gió vẫn luôn túi đầu uống rượu, hắn cũng là tâm tư nhạy bén người, Trần Hạc chọn tiết hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Bất quá hắn biết, không ai có thể ở quận chúa trước mặt thảo được hảo đi, hắn cũng tưởng lại nghe nàng tiếng đàn, nàng tiếng đàn, khả ngộ bất khả cầu, chính mình không phải vương ra, liền nghe một lần nàng cầm khúc đều là hy vọng xa vời. Đột nhiên, vì này một khúc, cứ việc không phải đạn cho hắn nghe, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Một khúc tất. Mọi người đều đã quên vô tay, từ thanh cười nói, lâu lắm không nghe đại tiểu thư đánh đàn, thật là không thể tưởng được hôm nay may mắn có thể lại nghe được đại tiểu thư thần khúc. Mọi người đều phản ứng lại đây, vô tay sớm dậy. Trần Hạc phản ứng tử yên xem ở trong mắt, hơi hơi mỉm cười, nàng cũng không tính toán cùng Trần Hạc tiếp tục so đo đi xuống. Một người phạm sai lầm không quan trọng, nhưng quý ở biết sai có thể sửa, thừa nhận chính mình sai lầm cũng là yêu cầu cực đại dũng khí, Trần Hạc điểm này, nàng vẫn là thực thưởng thức. Nô đại nhân mặt sau cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn tuy không hiểu cẩm, nhưng là hắn cái này người ngoài nghề đều nghe ra tới. Quận chúa cẩm kỹ so trần nhã cẩm kỹ nhưng hảo quá nhiều, này quận chúa tâm tư như thế nhảy bén, hôm nay sợ là sẽ không như chính mình đám người chi nguyện. Các đại nhân quá khen, nô đại nhân. Thử yên thanh âm dọa tới rồi trầm tư chung nô đại nhân. Hạ quan ở. Không biết quận chúa có gì phân phó. Ngữ khí không bao giờ phục phía trước mang theo hơi hơi ngạ mạn. Vốn dĩ nghĩ hắn tuổi đều có thể làm quận chúa phụ thân rồi, sao cam tâm đối này một cái hoàng mao nha đầu ăn nói khép nép. Chính là hiện tại, hắn không dám, vạn nhất thật đắc tội bình nam quận chúa, nói không chừng liền cả đời đều hồi không được kinh thành. Lâu nghe Ngô Đại Nhân bác học đa tài, buồn quận chúa có một chuyện không rõ, nay mượn cơ hội này tưởng thỉnh giáo Ngô Đại Nhân, không biết Ngô Đại Nhân có không chỉ giáo. từ Yên nhìn như vô tình hỏi, Ngô Đại Nhân không biết quận chúa muốn hỏi cái gì, lại chỉ có thể trả lời, hạ quan không dám. Phàm là Hạ Quan biết đến, biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Từ Yên Vân Đạm Phong khinh mà cười, "Nô đại nhân không cần quá khiêm tốn, bổn quận chúa muốn hỏi chính là xuất từ tôn tử." Quân tranh trung giặc cùng đường chớ bách, này dụng binh phương pháp cũng, bổn quận chúa vẫn luôn không quá minh bạch lời này ý tứ, còn thỉnh nô đại nhân thế bổn quận chúa giải thích một phen, bổn quận chúa vô cùng cảm kích." Nô đại nhân trên mặt mồ hôi càng nhiều mà chảy xuống dưới, hắn tuy không hiểu binh pháp, nhưng là hai câu này nói ý tứ lại là biết đến, giặc cùng đường mặc truy. Không truy không đường có thể đi địch nhân, thẳng thắn nói, bọn họ cũng biết, từ quận chúa tới lúc sau, những cái đó giặc cỏ sắc thật không có lại đến tác loạn, nhưng là bọn họ mục đích là hy vọng quận chúa xuất binh, như vậy bọn họ mới có thể thừa cơ triệu hồi kinh thành, này hoàng bao nha đầu so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Từng bước một mà bọn họ này giúp kinh nghiệm khảo nghiệm lao thần hướng tới nàng thiết kế tốt phương hướng đi. Vấn đề là chính mình hiện tại như thế nào cùng nàng giải thích đâu, nàng không có khả năng thật sự không hiểu. Nàng là muốn mượn chính mình khẩu nói ra những lời này, chính mình đánh chính mình miệng. Hắn đối binh pháp vốn dĩ liền không lắm hiểu, chẳng lẽ dám nói những lời này là sai sao? Hơn nữa, hắn hiện tại đã khắc sâu cảm nhận được này quận chúa lợi hại, vô luận hắn nói như thế nào, hắn đều đấu không lại này quận chúa. Giờ khắc này, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình tưởng trở lại kinh thành là đúng hay sai, phu nhân nhà hắn vẫn luôn thúc giục hắn nghĩ cách triệu hồi kinh thành, chính là đối mặt như vậy cao thâm khó đoán quận chúa, hắn đột nhiên có chút sợ hãi nếu là trở về kinh thành, giống quận chúa người như vậy nhiều đến đi, những cái đó trong triều đại thần, cái nào không phải lòng dạ sâu đậm, vạn nhất chạm sai đổi, chết như thế nào cũng không biết. bên này cương tuy rằng khổ hàn một chút, chính là nơi này quan trường không như vậy đáng sợ, chính mình cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng. nhìn ra hắn khẩn trương, tử yên cười nhạt nói, nô đại nhân không cần khẩn trương, tình hình thực tế trả lời có thể. hôi quận chúa, hạ quan ngu dốt, hạ quan không hiểu binh pháp, làm quận chúa thất vọng rồi chỉ phải nơm nớp lo sợ trả lời, chỉ có thể nói không hiểu, nói hiểu càng có chính mình đẹp, nàng hẳn là đã sớm nhìn ra đến chính mình không hiểu binh pháp, nếu là nói hiểu, nàng sẽ làm chính mình càng nan kham, chính mình biện luận binh pháp như thế nào biện luận đến quá này quận chúa. Đến lúc đó bị chết càng khó xem. Rốt cuộc minh bạch quận chúa ý tứ, buộc chính mình ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình không hiểu binh pháp, nếu chính mình không hiểu binh pháp, liền không cần lại đối quận chúa ám binh bất động khoa tay múa chân, đây là quận chúa đối chính mình êm thầm cảnh cáo. Không sao, buồn quận chúa chỉ là tùy ý vừa hỏi, nô đại nhân chớ để ý, tới, buồn quận chúa lại kính đại ra một ly. Nếu mục đích đã đạt tới, từ yên cũng không cần lại hùng hổ doa người, Từ thanh lo lắng mà cũng đúng, chính mình muốn trưởng kỳ ngốc tại nơi này nói, cũng không cần phải cùng bọn họ quan hệ nháo qua cương. Nô đại nhân thực cảm kích quận chúa ở đồng liêu trước mặt cho hắn bảo lưu lại mặt mũi. hiện tại, hắn mới chân chính cảm nhận được bình nam quận chúa lợi hại chỗ, vừa không giấu vết mà đạt tới mục đích của chính mình còn có thể làm chính mình tâm tồn cảm kích, quá lợi hại, căng giãn vừa phải, gợn sóng bất kinh. Hơn nữa, còn có khó được khí độ, vừa không truy cứu chính mình, cũng không vì khó trần hạng. Hán đột nhiên minh bạch, vì cái gì Bình Nam quận chúa là Đông Hàn duy nhất một cái lấy đại. Thần chi nữ thân phận bị phong làm quận chúa nữ tử, thật là một kỳ nữ tử. đã đến đêm khuya, thấy Bình Nam quận chúa có chút mỏng say, nô đại nhân nhóm xôi nổi đứng dậy cáo tử, kết thúc gợn sóng hung động tuyệt tối. Thử yên đối từ thanh cười nói, rốt cuộc kết thúc. Từ Thanh cũng cười, ai kêu bọn họ không có mắt. Từ Thanh, ngày mai phái binh xuất chinh." Từ Yên đột nhiên nói. Từ Thanh sửng sốt, có chút hồ nghi, đại tiểu thư không phải vẫn luôn không ra trinh sao? Vì sao đột nhiên có này nhất cử? Từ Yên hạ giọng, làm làm bộ dáng có thể. Nàng không phải làm cấp những cái đó đại nhân xem, là làm cấp triều đình xem, Yến Nam Thiên nói rất đúng, thời gian lâu rồi, tổng hội khiến cho người hoài nghi. Từ Thanh bừng tỉnh đại ngộ, đại tiểu thư yên tâm, mặt tướng nhất định làm tốt. Một trận vỗ tay truyền đến, Tử Yên bất đắc dĩ về phía Tử Thanh trận trắng mắt, biết là ai tới. Tử Thanh bất đắc dĩ cười, lui xuống. Xoay người sang chỗ khác, Yến Nam Thiên đứng ở cửa sổ bên cạnh, trên mặt mang theo khó nén ý cười nhìn chính mình. Thật xuất sắc à, so trong tưởng tượng mà còn muốn xuất sắc. Hắn lại là một trận vỗ tay. Tử Yên đã sớm cảm thấy kỳ quái, hắn nói muốn tới, như thế nào không gặp người khác. Đoán hắn chính là tránh ở nơi nào, muốn nhìn một chút chính mình như thế nào đối phó nhóm người này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tiến hội một kết thúc, hắn liền xuất hiện. Thật là không thể tưởng được, đường đường Tây Nhạc vua của một nước cũng sẽ làm loại này lén lút, nhận không ra người sự. thử Yên Trâm chọc nói. Thật là, hắn cũng có thể làm được nghe lén nhìn lén việc. Này không xem như nhìn lén, Trâm đã sớm nói cho người Trâm sẽ đến. Tiến Nam Thiên mặt không đổi sắc. Ta đây lại không có đồng ý ngươi tới, ngươi còn không phải không thỉnh tự đến. thử Yên mới không để ý tới hắn rào biện. Tiến Nam Thiên mỉm cười nhìn Tử Yên. Trong mắt mang theo khó nén sủng nịch cùng thưởng thức, như thế nữ tử, tiêu hắn sao nguyện ý buông tay. Diễn xem xong rồi, ngươi có phải hay không có thể đi rồi. thử Yên hạ lệnh chủ khách. Có người muốn gặp ngươi. Yến Nam Thiên nói ra chính mình ý đổ đến. Ai muốn gặp ta a Tử Yên đêm nay uống chút rượu, đầu hơi hơi có chút đau, lười biến hỏi. Nhìn đến như vậy từ Yên, Yến Nam Thiên trong mắt sủng nịch chi sắc càng sâu, ngươi đoán không ra tới sao. từ Yên ân một tiếng, chế nhạo nói, ta đã biết là người hoàng thúc. Yến Nam Thiên Hận không thể đem nàng ôm đến trong lòng lực, hung hăng mà trừng phạt một phen, lúc này còn không quên treo chọc chính mình, Liêu Nhẹ Trần cùng chính mình tuổi sấp xỉ, dựa theo bối phận, cư nhiên là chính mình hoàng thúc, chính mình cư nhiên là hắn chất nhi. Trong thiên hạ, cũng chỉ con nàng Diệp Tử Yên dám cười chính mình. Hắn ở nơi nào? Đối với Liêu Nhẹ Trần như vậy một cái cá tính cổ quái người, nàng cũng không phản cảm, đúng rồi, Liêu Nhẹ Trần tên thật gọi là gì? Ngươi như thế nào đối hắn như vậy cảm thấy hứng thú? Yến Nam Thiên có chút không vui. Tâm văn tại sao? Là ngươi phải làm hắn người mang tin tức. Ngươi nếu muốn ta đi gặp hắn, ta đây hỏi hạ hắn tên thật lại làm sao vậy? Thật là chấm cho ngươi đi thấy hắn, ngươi mới đi. Yến Nam Thiên có ngoại ý muốn kinh hỉ. Tử yên chừng hắn một cái, không được đầy đủ là, ta chính mình cũng muốn đi thấy hắn. Yến Nam Thiên có chút thất vọng, vẫn là đáp, Yến vô song. Yến vô song. Tên nghe tới cũng không tệ lắm. Hắn ở nơi nào? Hắn không có tới, ngày mai buổi trưa hắn ở thập lý đỉnh cho ngươi. Hắn tìm ta có chuyện gì? Thử Yên có chút kỳ quái. Ngươi đi chẳng phải sẽ biết. Hảo! Thử Yên một ngụm đáp ứng. Chỉ ngươi một người, ngươi sẽ không sợ sẽ có bấy dập. Ta mới không sợ, có bấy dập lại như thế nào? Húng chi, ngươi tiểu hoàng thúc còn thiếu ta một ân tình đâu? Thử Yên không chút nào để ý. Yến Nam Thiên cười một tiếng dài, Vân nhi, chấm sẽ không từ bỏ. Từ Yên mới vừa thả lỏng lại tâm lại nhắc lên, "Chỉ phải chào phúng hắn nói sang chuyện khác, ngươi chừng nào thì đổi nghề bắt đầu làm người mang tin tức?" Liên tính Yến vô song là hắn tiểu hoàng thúc, cũng không lý do làm yến nam thiên hạ mình hàng quý mà tới thế hắn truyền lại tin tức a. "Chấm là tới gặp ngươi, truyền lời nhắn là thuận tiện. Mới vừa đuổi đi những người đó, hiện tại lại tới nữa yến nam thiên, ta có chút mệt mỏi, ta tưởng nghỉ tạm, ngươi liền tự tiện đi, bất quá ngươi tốt nhất không cần luận đi, sớm một chút rời đi." Nơi này là diệp ra quân nơi dừng chân, ngươi là nơi này không được hoang nên người, nếu như bị người đương thích khách các bát, ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Tử Yên không quên tiếp tục chào phúng hắn. Yến Nam Thiên vừa tức giận vừa buồn cười, lại không biết nên nói cái gì, nàng luôn là có thể dễ dàng khơi mào chính mình sở hữu cảm xúc. Hai mươi ngươi ấy là người khác gánh nặng. Từ thanh mang binh xuất trình, hàng thuận gió bồi Tử Yên đi phó liễu nhẹ cho nước. Đối với Hàn thuận gió, Tử Yên vẫn luôn có chút vấn đề không nghĩ ra. Hiên viên hạo thần bên người đại hùng nhân, chạy đến phía chính mình làm gì? Hàn tướng quân, ta có một chuyện không rõ, tưởng thỉnh giáo hạ tướng quân. Mặt tướng không dám, quận chúa xin hỏi. Hàn thuận gió thái độ cung kính. Từ yên nhìn ra hắn khẩn trương, sợ là hắn cũng đoán được chính mình muốn hỏi cái gì. Xinh đẹp mà cười, dù sao hiện tại lại không có việc gì, hỏi một chút cũng không sao. Hắn nói cùng không nói đều ở chính mình dự kiến trong vòng. Ta không rõ chính là, hàn tướng quân là trong chiều tuổi trẻ nhất trung lang tướng. Lại đi theo thần vực ra, có thể nói tiền đồ vô lượng, như thế nào hảo hảo mà lại nghĩ tới biên thành đâu. Hàng thuận gió thân hình hơi hơi chấn động, chua xót không thôi, có thể nói cho nàng chính mình là vì nàng mà đến sao. Nàng vốn là không tín nhiệm chính mình, chỉ sợ cũng không tính toán tin tưởng chính mình lời nói. Quận chúa cân quắc không nhường tu mi, ở quốc gia nguy nan hết sức, lĩnh quân bình định, húng chi thuận gió là bảy thước nam nhi, thiết huyết nam nhi tự nhiên ra trận giết địch, đến đáp quốc gia, lại có thể nào an an ổn ổn ngốc tại trong chiều đâu. Hàng tướng quân lời này sai rồi, biên thành chưa chắc liền không an ổn. Hàng tướng quân tới lâu như vậy, giặc cỏ đều chạy hết, ta nơi này cũng không có gì trưởng nhưng đánh, trong chiều chưa chắc liền an ổn, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, nhìn không thấy địch nhân muốn so thấy được địch nhân đáng sợ nhiều. Hàng thuận gió không biết quận chúa muốn nói gì, chỉ phải nói, quận chúa lời nói cực kỳ. Mặt tướng ngu rốt. Hàng tướng quân lại há là ngu rốt người. Hàng tướng quân ngút trời anh tài, văn võ song toàn, cũng là ta khuyên tâm bội phục người. Gì cần như thế khiêm tốn Nếu tưởng ta Diệp tử yên tín nhiệm ngươi Ngươi phải nói cho ngươi tới nơi này mục đích Cùng ta vẫn luôn cố tả hữu mà mặt khác Nói chuyện cũng vẫn luôn không đau không ngứa, Lại há có thể làm ta tín nhiệm ngươi Tử yên nói hàn thuận gió sao lại nghe không hiểu Liên tính hắn vị ở giữa lang Đêm, Lưu tại Diệp ra trong quân cũng chỉ có một cái xấu hổ vị trí Không ai nghe hắn Quan trọng nhất chính là quân chúa không tín nhiệm chính mình Chính là Này nơi nào quái được quân chúa Thay đổi chính mình Giống nhau sẽ không tin tưởng một cái người khác bên người thị vệ, chính là quận chúa biết hắn trong lòng đau sao. Hắn bức bỏ nhiều như vậy, bao gồm vương gia tín nhiệm, mặc nhiên tình nghĩa, cao đường kỳ vọng, chỉ vì mỗi ngày có thể nhìn đến nàng, chỉ cần có thể lưu tại bên người nàng liền hảo, nhìn đến nàng hỉ nộ ai nhạc, cũng cảm thấy mỹ mãn. Hắn bất hối, hắn cam tâm tình nguyện, tuy là người khác trong mắt ốc, cũng là hắn trong lòng si. Từ yên thấy thế, cũng không hề nói cái gì, tổng không thể đuổi hắn trở về đi. Dù sao hắn ở cùng không ở cơ bản cũng không có gì khác nhau, hắn tóm lại là hiên viên hạo thần người, không thể nói bí mật nói vậy cũng cùng hiên viên hạo thần có quan hệ, hiên viên hạo thần cùng quốc công phủ mệnh liền một đường, lại cùng diệp ra như nước với lửa, đột nhiên nhớ tới hắn đêm đó chạy đến chính mình trong viện tình hình, hai má không tự dắt nhiễm một kia ửng đỏ. Hàn thuận gió thấy tử yên đột nhiên đỏ mặt, trong lòng vừa động, sát thật ngạnh sinh sinh mà đem kia cổ xúc động đè ép đi xuống, tử yên đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Không chú ý tới hắn biểu tình, Hàn Thuận gió chua xuất người, quận chúa sẽ chú ý tới chính mình mới là lạ. Hôm nay thời tiết cực hảo, không trung xanh thẳm xanh thẳm, Thái Dương đem sa mạc chiếu đến tinh lượng, núi cao bên trái biên sa mạc cuối, bên phải sa mạc bằng phẳng rộng rãi triển, vẫn luôn phô đến chân trời, ở trời và đất chấp đầu địa phương, pháp phòng mà chốt vót rằng cơ hình quần các. Thập Lý Đỉnh là nơi này một cái cung người đi đường nghỉ ngơi địa phương, liếu nhẹ chân một thân hắc ý hề, đã ở nơi đó chờ Từ Yên. Hàn tướng quân Ngươi đi về trước đi. Liễu nhẹ trần đã là một người tới gặp chính mình, chính mình đương nhiên cũng không thể dẫn người qua đi. Chính là quận chúa Hàn Thuận Gió có vẻ có chút trần chừ, Hắn cũng biết này Liễu nhẹ trần là ai, tiến nam thiên người, hơn nữa hắn trước kia ở thần vương phủ thời điểm, cũng sớm đã tra ra liếu nhẹ trần chính là xâm nhập thần vương phủ thích khách. Trước kia liếu nhẹ thần bắt cóc quận chúa, hiện tại thoạt nhìn, là lúc ấy quận chúa cô y phóng hắn một con ngựa, bằng không, lấy quận chúa võ công, nơi nào sẽ bị Liễu nhẹ trần bắt cóc đâu. Tuy rằng không biết quận chúa lúc ấy vì cái gì muốn thả chạy liễu nhẹ trần, nhưng là tưởng tượng đến quận chúa muốn cùng cái này liễu nhẹ trần đơn độc ngốc tại cùng nhau, hắn liền cảm thấy trong lòng bất an, còn có, cái này liễu nhẹ trần là yến nam thiên người, đối với yến nam thiên, ai đều biết, căn bản là không thể tín nhiệm, hiện tại, quận chúa cư nhiên vẻ mặt nhẹ nhàng làm hắn đi trước rời đi, tựa hồ không chút nào để ý này liễu nhẹ trần thân phận. Hàng tướng quân nếu là không yên tâm nói, đi phía trước mời dặm sườn núi chờ ta thì tốt rồi. 10 dặm sơn núi ly thập lý đỉnh chỉ có 3 dặm xa. "Là, quận chúa." Hắn là lo lắng quận chúa, Yến Nam Thiên liền không cần phải nói, cái này Liễu Nhẹ Trần vài lần tự tiện xông vào vương phủ, cũng không phải cái gì người tốt, chính là quận chúa thế, nhưng cho rằng chính mình là tưởng giám thị nàng, sao mà chịu nổi a? Chỉ phải dục ngựa rời đi." Liễu Nhẹ Trần. Tuy rằng biết hắn tên thật kêu Yến vô xong, chính là Tử Yên vẫn là kêu ra hắn lần đầu tiên nói cho tên của mình. Làm Liễu Nhẹ Trần liền ý nghĩa tiêu giao tự tại. Là chân chính tiêu giao vương, nhưng là nếu là thành Yến vô Song, kia hoàng gia gông cùng siềng xích phải không hề nghi ngờ mà thêm ở trên người, nếu có thể lựa chọn nói, Tử Yên tình nguyện hắn là Liễu Nhẹ Trần, mà không phải Yến vô Song. Người đã đến rồi. Liễu Nhẹ Trần xoay người lại, Tử Yên lúc này mới thấy rõ hắn mặt, anh Tuấn lạnh lùng, mặt trên có một loại nói không rõ phức tạp biểu tình. Đúng vậy, ngươi tìm ta tới chuyện gì? Tử Yên đi thẳng vào vấn đề. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Ta là đơn thuần mà tới tìm ngươi ôn chuyện. Trên mặt hắn phía trước phức tạp biểu tình bỗng nhiên đều không thấy, thay một loại trêu chọc ý cười. Ta đây thật đúng là hẳn là cảm thấy vinh hạnh, liền yến nam thiên đều có thể bị ngươi sai bảo tới sai bảo lui. từ Yên mới không tin hắn nói, đánh chết đều không tin cái này liếu nhẹ trần không có mục đích của chính mình. Thái với thằng giáo, ngươi đừng đem ta tưởng tượng mà như vậy hư sao. Trên mặt hắn tiếp tục mang theo mê người ý cười. từ Yên sóng mắt nhìn quanh rượt rỡ, quyến rũ cười. Phải không? Ngươi có phải hay không tới trả ta nhân tình tới? Diệp Tử Yên, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm A. Hắn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, chúng ta tổng cộng liền chưa thấy qua vài lần, như thế nào sẽ không nhớ rõ. Liễu nhẹ trần đột nhiên cười khẽ ra tiếng, Tử Yên kinh ngạc nói, ngươi cười cái gì? Ta lúc ấy bị ngươi lừa, ta bắt cóc ngươi thời điểm, ngươi mặt không đổi sắc, vân đạm phong khinh, ta còn vẫn luôn cho rằng ngươi có bao nhiêu dũng cảm, không sợ chết đâu. Nguyên lai like là bởi vì lấy ngươi võ công muốn từ ta dưới kiếm chạy trốn tuyệt không phải việc khó, ta căn bản là uy hiếp không được ngươi. Đúng thì thế nào? Từ Hiên cũng không nghĩ phủ nhận. Ta có cái vấn đề vẫn luôn không nghĩ ra. Từ Hiên biết hắn muốn hỏi cái gì, đơn giản chính là chính mình lúc ấy vì cái gì muốn ám trợ hắn, lấy chính mình võ công, giết hắn cũng không phải việc khó. Húng chi lúc ấy hắn bị thương, người làm rất nhiều chuyện đều là không có nguyên nhân, có lẽ chỉ là nhất thời nhảm chán, nhất thời hứng khởi. Cần gì phải đi đau khổ dối dám nguyên nhân. Không phải sở hữu kết quả đều có thể tìm được nguyên nhân. Không, có quả tất có nhân, liền tính là nhất thời hứng khởi, nhất thời nhàm chán cũng là nguyên nhân. liễu nhẹ trần nghiêm mặt nói. Có lẽ đúng không, bất quá ngươi hiện tại nếu là hỏi ta vì cái gì, ta thật sự tìm không ra nguyên nhân. liễu nhẹ trần sắc mặt trầm đi xuống, từ Yên nói, ngươi tìm ta tới chính là vì hỏi cái này. Hắn lắc đầu, Thử Yên hỏi, đó là cái gì? Thử Yên. Ở ngươi trong lòng, Yến Nam Thiên là cái cái dạng gì người? Rốt cuộc nói ra chính đề. Là Yến Nam Thiên làm ngươi tới. Tới cấp Yến Nam Thiên đương thuyết khách. Không phải, là ta chính mình muốn tới. Nam Thiên như vậy kiêu ngạo người sao có thể làm ra loại sự tình này? Liễu nhẹ trần biết tử yên ý tứ. Tử yên gật đầu, đích xác, Yến Nam Thiên thiên chi tiêu tử. Sẽ không làm loại này có tổn hại chính mình tôn nghiêm sự. kia Liễu nhẹ trần như vậy hỏi lại là ý gì? Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ở ngươi trong lòng, Nam Thiên là cái cái dạng gì người? Tử Yên cười thầm, này liễu nhẹ trần thật đúng là danh xứng với thực tiêu giao vương. Tiến Nam Thiên hiện tại đã chính thức đăng cơ, hắn tên húy liễu nhẹ trần cũng giống như trước đây không làm kiên kỵ, vẫn là Nam Thiên Nam Thiên kêu, bất quá, làm người có thể làm được như vậy tiêu sái, như vậy không sợ, cũng thật là nhân sinh một đại khoái sự. Này rất quan trọng sao? Từ Yên vũ mị cười nhạt. Tiến Nam Thiên ưu tú ai có thể phủ nhận? Thế gian đứng đầu Nam Tử. Không kịp nhược quán chi năm đã độc trưởng quyền to, diệt trừ hết thể trở ngại thế lực, có thể nói một thế hệ hùng chủ. Căn bản là không cần chính mình đi đánh giá. Đúng vậy. liễu nhẹ trần rất là nghiêm túc thân sắc. Tây Nhạc có Yến Nam Thiên, Huy Hoàng Cường đại sắp tới. Từ Yên nói chính là sự thật, chỉ là không biết đông hàn hiên viên hạo thiên hay không có cùng Yến Nam Thiên chống lại khí phách. Hay là là hiên viên hạo thần. Đó là đương nhiên, chẳng qua ngươi hẳn là biết ta hỏi không phải cái này. Liễu nhẹ trần không cho phép tử hiên làng tránh. Tử hiên cũng rốt cuộc chính diện trả lời hắn vấn đề, mặt khác đều cùng ta không quan hệ, trong lòng ta, hắn là cái dạng gì người cũng không quan trọng. Ngươi cũng biết nam thiên vì ngươi làm nhiều ít sự. Liêu nhẹ trần ngữ khí trở nên có chút hơi hơi phẫn nộ. Tử hiên không nói, cứ việc chính mình không nghĩ gả cho Yến nam thiên, chính là ai có thể phủ nhận những việc này. Nam thiên muốn cưới ngươi làm hoàng hậu, tin tưởng ngươi cũng biết, muốn đỉnh bao lớn áp lực, thái hậu áp lực, triều thân áp lực, gián quan áp lực. Chính là hắn lại nhất ý cô hành, hắn nói chỉ có vị trí này mới xứng đôi ngươi. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể ngồi trên vị trí này. Hắn đối với ngươi như thế dụng tâm, ngươi như thế nào có thể hoàn toàn làm như không thấy. Nếu những chuyện ngươi làm chỉ biết trở thành đối phương gánh nặng, ngươi làm sao có thể hy vọng xa về đối phương cảm tạ ngươi đâu. Từ yên nhàn nhạt mà nói, nếu không phải yến nam thiên cầu thân, chính mình lại như thế nào sẽ trốn đến cái này địa phương tới. Vậy ngươi nói cho ta, hắn muốn như thế nào làm? Ngươi mới có thể tiếp thu hắn, nguyện ý gả cho hắn. Liễu nhẹ trần có chút tạm đạo, Tử Yên nói cũng không phải không có đạo lý. Trách chỉ trách, tạo hóa trêu người, Tiễn nam thiên yêu diệp Tử Yên. Thực xin lỗi, ta thật sự không muốn cùng thân. Tử Yên cũng buồn bã mất mát. Ngươi là sợ hãi một người ở dị quốc tha hương, tứ cố vô thân sao. Liễu nhẹ trần chính mình đều cảm thấy chính mình hỏi đến dư thừa, phàm là hòa thân nữ tử, lại có mấy cái là cam tâm tình nguyện. Không phải sợ hãi, là không thích. Chính mình có thể nắm giữ ấn xoáy xuất trình, đương nhiên phi nhu nhược nữ tử, lại như thế nào sợ hãi? Nếu là chính mình giống như trước gái hiên viên hạo thần giống nhau ai yến nam thiên, chỉ sợ cũng sẽ có loại này vì ái đập nồi dìm thuyền dũng khí, xa phó tha hương, đi theo chính mình tình yêu, chính là, chính mình rốt cuộc không yêu yến nam thiên, không phải sao? Người đương nhiên sẽ không sợ hãi, bằng không nam thiên cũng sẽ không như vậy đối với người quyết trí không thay đổi, người yên tâm, nam thiên nếu muốn cưới người, tự nhiên sẽ không làm ngươi chịu nửa phần ủy khuất. Đế vương cũng có đế vương bất đắc dĩ, tiến nam thiên dù cho quyền khuynh thiên hạ, cũng chưa chắc có thể khống chế hết thảy. Kết quả là còn không phải đến dựa vào chính mình, tiến nam thiên lại há có thể thời thời khắc khắc ở chính mình bên người. Chính mình lại lợi hại, nếu là bên người không có đáng tín nhiệm người, không có viện thủ, ở kia dị quốc tha hương hoàng cung, chỉ sợ cũng một bàn tay vô không vang. Liễu nhẹ trần trầm mặc không nói, tử yên nói rất đúng, đế vương hậu cung sự tình, tiến nam thiên chưa chắc có thể thời thời khắc khắc khống chế hết thảy. Nam Thiên vì ngươi làm những việc này, ngươi đều không có cảm động quá sao? Cảm động lại như thế nào? Không có cảm động lại như thế nào? Cần gì phải tự tìm phiền não? từ yên ngữ khí thanh đạm, ngang đầu nhìn về phía cuồn cuộn trời cao. Đối với Liễu Nhẹ Trần Tươi đẹp cười, ngươi nếu tìm ta tới, chỉ là vì cùng ta nói này đó nói, ta tưởng ta phải đi. Nam Thiên là cái thực chấp nhất người, từ nhỏ hắn muốn đồ vật liền nhất định sẽ được đến, không ai có thể ngăn cản. Phải không? Ngươi không phải thần. Tổng hội có không chiếm được đồ vật. Từ Hiên mới không tin, Tỷ như nói đã từng yến Nam Thiên muốn nhất cử tiêu diệt Đông Hàn, không phải sắp thành lại bại sao. Nam Thiên là vua của một nước, hắn không phải bình thường người. Lại không bình thường cũng là người, không chiếm được đồ vật nếu không học được thoải mái, cũng chỉ có thể gia tăng chính mình phiền não. Lời này đối người khác hữu dụng, chính là đối Nam Thiên vô dụng, hắn sẽ không từ bỏ. Hắn quá hiểu biết tiến Nam Thiên, cũng đúng là bởi vì hắn cá tính tùy ý tiêu xái, không câu nệ tiểu tiết. Yến Nam Thiên thưởng thức hắn, cùng hắn khuyên tâm tương giao, bao gồm Yến Nam Thiên là như thế nào yêu diệp Tử Yên sự tình hắn cũng biết đến rõ ràng. Bên cạnh ngươi ưu tú Nam Tử đích sắc rất nhiều, chính là, không có người so Yến Nam Thiên càng ái ngươi. Tử Yên doanh doanh cười, dáng ngồi nhộn nhạo, liếu nhẹ trần chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh phương hoa, Yến vô song, thay ta cùng hắn nói tiếng thực xin lỗi, ta thật sự cần phải đi. Yến vô song mới là hắn chân chính tên, ở đi phía trước kêu một lần hắn tên thật đi. Dục ngựa rời đi phía sau truyền đến yến vô song thanh âm diệp tử yên yến nam thiên sẽ không từ bỏ tử yên lại không ngừng một đường rụng ngựa chạy như bay nhìn rời đi tử yên yến vô song có chút đầu choáng váng nao chướng yến nam thiên chấp nhất tử yên cũng dị thường cố chấp nếu là hai người yêu nhau muôn sông nghìn núi cũng không phải cách trở vấn đề chính là yến nam thiên ái diệp tử yên diệp tử yên lại không yêu yến nam thiên yến nam thiên lại trí tại tất đắc nên làm cái gì bây giờ à nay trần thế trung si nam đoán nữ vì tình sở khốn Khó có thể tự kiểm chế, may mắn chính mình không có lâm vào trong đó, chính mình nếu có kia một ngày có yêu thích nữ nhân, có thể hay không cũng cùng Yến Nam Thiên giống nhau đâu, chính mình thích nữ tử là bộ dáng gì đâu. Trong đầu mặt đống nhiên xuất hiện một trương kinh diễm tuyệt luân mặt. Nhắm mắt lại, lắc đầu, tưởng đem gương mặt kia đuổi đi đi ra ngoài, hắn hôm qua cùng Yến Nam Thiên nói, muốn gặp Diệp Tử Hiên, dò hỏi hắn trong lòng hoang mang đã lâu đáp án, Yến Nam Thiên đồng ý, hắn cũng thuận tiện dò xét Yến Nam Thiên ở Tử Hiên trong lòng rốt cuộc là cái gì vị trí. Ai ngờ, Diệp Tử Yên như thế kiên quyết mà không muốn đi hòa thân, không muốn gả cho Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Tử Yên không yêu hắn, rồi lại như thế chấp nhất, đem Tử Yên lưu tại bên người, tổng so xa ở Đông Hàn nhìn không thấy sợ không được muốn hảo. Nếu là Diệp Tử Yên cũng yêu Yến Nam Thiên, nên có bao nhiêu hảo, vấn đề là, tình yêu loại đồ vật này, là chính mình có thể khống chế sao. Tử Yên ở hồi phủ trên đường, trong lòng có chút chua sót, Yến Nam Thiên, Yến Nam Thiên. Hắn cớ gì như thế à? Đáng tiếc hiện tại chỉ nghĩ vì chính mình mà sống, tình cảm thế giới sớm đã tâm như cho tàn, lại nơi nào có thể nhấc lên gợn sống đâu. Lần đầu tiên gả cho hiên viên hạo thần khi đó là thân bất do kỷ, lúc ấy cũng không có khống chế chính mình vận mệnh lợi thế, chính là hiện tại bất đồng, hiện tại nếu là muốn chính mình một lần nữa gả chồng, nhất định phải chính mình cam tâm tình nguyện nguyện ý gả người, chỉ là, có lẽ đời này đều không có cơ hội. Nhìn mặt thủ mày trao con chúa, hàng thuận gió tim như bị đau cắt, Rất muốn đi thế nàng luốt phẳng giữa mày sầu tư Lại chỉ có thể sinh sôi áp xuống kia viên sao động tâm Mặc nhiên nói rất đúng Quần chúa có lẽ sẽ thưởng thức hắn Thưởng thức hắn loại này tuổi trẻ đầy hứa hẹn Trung trinh quả cảm nam nhi Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không yêu hắn Quần chúa trong mắt trước nay liền sẽ không có hắn như vậy Nam tử tồn tại Nhìn xem vây quanh quận chúa bên người đều là chút người nào Vương gia Tiễn nam thiên Thậm chí còn có nguyệt vương gia Còn có thái tử gia hiên viên Hạo thiên này vô luận cái nào đều không phải hắn có thể bằng được, hắn cùng bọn họ một so, tương đi qua xa, quân chúa tầm mắt trước nay liền không có rơi xuống trên người hắn quá. Hắn cũng là rất tốt nam nhi, cũng là trong kinh nữ nhi âm thầm ngưỡng mộ tuổi trẻ nam tử chi nhất, chỉ là sai ở yêu một cái chính mình căn bản ái không dậy nổi nữ tử. Hỏi thế gian tình là vật gì, chỉ dạy sinh tử tương hứa, chỉ cần có thể nhìn đến quận chúa cười, hắn bỗng nhiên cảm thấy hết thể đều đáng giá. 21 đêm cô hàn đã đến. Trở lại trong phủ Từ Thanh đã đã trở lại, cái gọi là mang binh xuất chinh chỉ là tương đương với đi ra ngoài tuần tra một phen, liền địch nhân bóng dáng đều không có nhìn đến, chỉ là dùng để lấp kín những cái đó ngự sử cùng triều đình miệng, không bị thay tiếng mà thôi. Đại tiểu thư, Từ Thanh nhìn Từ yên, muốn nói lại thôi. Từ yên kỳ quái nói, Từ Thanh, khi nào cùng ta cũng ấp úng đi lên, có chuyện cứ việc nói thẳng. Ngăn đi la, là, đại tiểu thư, đại mạc vương tử tới. Từ Thanh đúng sự thật bẩm báo nói. Đêm cô hàn tới, sớm tại dự kiến bên trong, bất quá kỳ quái chính là, đêm minh nguyệt cái kia cổ linh tinh quái nha đầu đâu. Từ thanh chỉ báo Đại Mạc Vương Tử, lại không có báo Đại Mạc Công Chúa, bởi vậy có thể thấy được, đêm minh nguyệt hẳn là không có tới, tại sao lại như vậy đâu. Hẳn là trái lại, hẳn là Đại Mạc Công Chúa tới, Đại Mạc Vương Tử không có tới mới đúng vậy. Bất chấp nghĩ nhiều, hiện tại đại ca không ở, chính mình liền thành chủ nhân, nói như thế nào đêm cô hẳn cũng là khách nhân. Hơn nữa vẫn là đã cứu chính mình mệnh khắc nhân, đi chiêu đãi luôn là hẳn là. Đi vào chính sảnh, đêm cô hàng đưa lưng về phía Tử Yên, Tử Yên đi đến, cũng không thấy hắn xoay người lại đây, Tử Yên chỉ phải nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đêm cô hàng nghe được, xoay người lại, nhìn Tử Yên, lại vẫn như cũ không nói gì, không sai biệt lắm sắp có nửa năm không gặp, hắn lạnh lùng khuôn mặt cũng không có gì biến hóa, vẫn như cũ tố lãng, vẫn như cũ lạnh nhạt, chỉ là giữa mày tựa hồ có một tia yêu sắc. Tử Yên thản nhiên mà đi đến chủ vị mặt trên, ngồi xuống, có thị nữ đưa lên hương trà, Tử Yên nói, công tử mời ngồi đi, ngươi tới so với ta tưởng tượng mà chậm một chút. Đêm cô Hàn ngồi xuống, Yên lặng uống trà, cũng không nói lời nào. Tử Yên biết hắn không mừng nhiều lời, cũng không nói cái gì nữa, chỉ là kỳ quái đêm minh nguyệt như thế nào sẽ không có tới. Cũng không tính toán hỏi hắn, hắn muốn nói cho chính mình đương nhiên sẽ nói, không nghĩ nói cho chính mình hỏi hắn cũng vô dụ. Biết Tử Yên suy nghĩ cái gì, qua hồi lâu. Đêm cô hàn đột nhiên nói, Minh Nguyệt bị bệnh. Tử Yên nga một tiếng, khó trách Minh Nguyệt không có tới đâu. Một lát lại bắt đầu phẩm trà, sinh bệnh cũng không phải cái gì đại sự. Đêm Minh Nguyệt cũng là sống trong nung lùa người, quá một đoạn thời gian tự nhiên thì tốt rồi. Thấy Tử Yên không có gì phản ứng, đêm cô mặt lạnh lùng thượng tức giận chợt lóe mà qua, ngươi liền không hỏi xem Minh Nguyệt là bệnh gì sao? Nhìn hắn có chút phẫn nộ mặt, Tử Yên biết chính mình phản ứng quá mức với bình đạm, nói như thế nào bọn họ ở Đại Mạc Vương cung đối chính mình cũng không tồi. Nàng ca ca còn đã cứu chính mình, hơn nữa đêm minh nguyệt cũng là chính mình trên danh nghĩa đồ đệ, chính mình biểu hiện mà quá mức với hờ hững, có thể hay không là bởi vì ở chiến trường lốc lâu rồi, nhìn quen sinh ly từ biệt, người đều trở nên máu lạnh. Bệnh gì? Trong lòng lại nói, có thể có bệnh gì? Cùng lắm thì chính là cái gì bệnh thương hàn linh tinh có thể có có thể không tiểu bệnh mà thôi. Có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái? Ai không có sinh quá bệnh? Từ yên tuy là đang hỏi bệnh gì? Ngựa khí lại lộ ra không chút để ý, đêm cô hàn giận dữ, nhìn về phía nàng, ngươi đi rồi lâu như vậy, Minh Nguyệt chính là mỗi ngày đều ngóng trông ngươi có thể trở về, ta biết ngươi trong lòng kỳ thật không đem nàng đường ngươi đồ đệ, chính là ở trong lòng nàng, là thiệt tình đem ngươi coi như nàng sư phó tới tôn kính cùng con ái, Minh Nguyệt thường xuyên hỏi ta, ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi không cảm thấy đối với như vậy hồn nhiên đáng yêu Minh Nguyệt, ngươi biểu hiện mà quá mức máu lạnh sao, từ yên giật mình mà nhìn hắn. Đây là hắn cùng chính mình nói dài nhất một câu đi. Hắn từ trước đến nay không mừng nhiều lời, đọc từng chữ như kim, một hơi lời nói rất ít vượt qua tam câu, hôm nay là làm sao vậy? Hắn nói rất đúng, chính mình nếu không phải trở lại Đại Mạc, không sai biệt lắm đã sớm đã quên đêm Minh Nguyệt cái này đồ đệ, lúc trước đối Minh Nguyệt thấy nấy chi tỉnh, ở kinh thành tranh đấu chung sớm đã tiêu hao hầu như không còn, nơi nào còn lo lắng nhớ tới đêm Minh Nguyệt. Bất quá Minh Nguyệt như thế ngóng trông chính mình, nghiệm chính mình. Trung quy là làm chính mình trong lòng có vài phần cảm động, đối như vậy một cái ngây thơ hồn nhiên, đơn thuần tính trẻ con nữ hài tử, tử yên chính mình đều cảm thấy chính mình có chút quá ý chí sát đá. Trong lòng dùng mình, đêm cô hàn như thế khác thường, hay là đêm minh nguyệt bệnh rất nghiêm trọng. Chạy nhanh thu hồi chính mình không chút để ý thái độ, nghiêm túc hỏi, minh nguyệt sinh bệnh gì? Thấy tử yên thái độ chuyển biến, đêm cô hàn khuôn mặt tuấn tú thượng tức giận hoán hoán, ngự y đi nói nàng nhiều nhất chỉ có 3 tháng có thể sống. Tử yên kinh hãi. Bưng kín miệng, nửa năm phía trước còn ở chính mình trước mặt tung tăng nhảy nhót minh nguyện công chúa, cái kia làm chính mình đau đầu không thôi tiểu công chúa, ngây thơ cương cường tiểu công chúa, thuần khiết phản phất không lẫn tạp chất tiểu nữ hài, ngây thơ hồn nhiên, lại tùy hứng không thôi tiểu công chúa, như thế nào sẽ chỉ còn lại có 3 tháng sinh mệnh. Nay đại mạc chính là dân phong tục tàng, nếu là ở Kinh Thành, trong hoàng cung mặt ngựa y y nào dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói. Liên tính ngươi ngày mai sẽ chết, bọn họ cũng chỉ sẽ nói ngươi dưỡng hảo hảo bệnh Thực mau liền sẽ khắc phục. Nói ra Đại Mạc Vương Hòn Ngọc Quý trên tay chỉ có 3 tháng sinh mệnh loại này lời nói, chỉ sợ lập tức liền phải đầu rơi xuống đất. Nhìn về phía đêm cô Hàn, hắn thần sắc có gì thường ngưng trọng, từ yên hy vọng hắn là ở hù dọa chính mình, hy vọng này chỉ là minh nguyệt một hồi trò đùa dai, chính là thực mau liền nói cho chính mình, không cần lừa mình dối người, ai sẽ lấy chính mình mội mội tánh mạng nói giỡn đâu, ai sẽ nguyện rủa chính mình mội mội đâu. Đêm cô Hàn tuy rằng là người lạnh nhạt. Nhưng là đối đêm Minh Nguyệt cái này muội muội yêu thương chính mình chính là xem ở trong mắt. Tại sao lại như vậy? Minh Nguyệt là bệnh gì? Từ hiên ngày thường đối Minh Nguyệt cũng không có cái gì đặc thù cảm tình, nhưng là được nghe nàng sinh mệnh sắp mất đi, lại có đau đớn người. Nàng từ nhỏ liền mắc phải một loại bệnh, ngự y y nói nàng rất khó sống quá thành niên, phụ vương cùng ta vẫn luôn đều không có đã nói với nàng, hy vọng nàng trở thành trên thế giới vui sướng nhất hải tử. Diệp cô lạnh giọng âm tuy rằng lạnh băng, Nhưng là tử Yên lại có thể từ bên trong nghe ra hắn đau kịch liệt. Từ Yên minh bạch, khó trách, Đêm Minh Nguyệt hoàn toàn không chịu bất luận cái gì quy củ chói buộc, vô câu vô thúc, không thượng không hạ, thiên chân tùy tính, là bởi vì nàng phụ vương cùng ca ca hy vọng có thể ở nàng sinh thời đem sở hữu vui sướng toàn cho nàng, đem một đời vinh sủng toàn bộ hưởng thụ hầu như không còn, mới có thể không hưởng mà rời đi. Phụ vương cùng ca ca đối nàng ấy nấy làm cho bọn họ đem sở hữu yêu thương đều cấp đứa nhỏ này, Minh Nguyệt chính mình lại không biết Khó trách có thể như vậy quá chính mình tùy ý nghĩ tới sinh hoạt. Nàng từ nhỏ hoạn bệnh gì? Tử Yên hỏi. Đêm cô Hàn lại không hề trả lời, Tử Yên cũng không truy vấn hắn, tin tưởng hắn trung quy sẽ nói. Quả nhiên, qua 15 phút, đêm cô Hàn nói, Minh Nguyệt khi còn nhỏ, phụ vương các phi tử tranh sủng, lẫn nhau tính kế, vô tội Minh Nguyệt thành các nàng vật hy sinh. Lại là cung tâm kế, Tử Yên tuy không phải trong cung lớn lên, nhưng là trước kia ở hiên viên hạo thần trong phủ, đông đảo nữ nhân tranh đấu chính là kiến thức quá. Có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, so trên chiến trường mình đau mình thương đáng sợ nhiều, nhất hữu hiệu cũng nhất thường dùng biện pháp chính là lợi dụng hài tử tới tranh sủng cùng đả kích đối thủ, hài tử ấu tiểu vô tội, dễ dàng nhất kích khởi người đồng tình chi tâm, Nhiếp Bảo Cầm không phải đã từng mượn nàng hài tử để nó tới. Hãng hại quá chính mình sao? Chỉ cần có thể tranh thủ vương gia sủng ái, đả kích đối thủ, sở hữu thủ đoạn đều yêu cầu dùng tới, chỉ cần một lâm vào cái này lốc xoáy, liền cơ hồ là thân bất do kỷ. Chính mình xưa nay không tranh sủng, làm người địa thấp, còn không phải bị người hám hại quá rất nhiều lần. Sở người vô tội, hoài bích có tội, ai kêu chính mình chiếm hiên viên hạo thần vương phi chi vị đâu. Minh Nguyệt khi còn nhỏ rốt cuộc là như thế nào bị lan đến gần hiện tại đã không quan trọng, cũng không cần đi quan tâm, nghĩ đến Đại Mạc Vương như thế yêu thương Minh Nguyệt, năm đó hám hại nàng người cũng nên đã sớm hồi phi yên diệt. Đại Mạc Vương phi tử tuy không kịp đế kinh hoàng thượng phi tử nhiều, nhưng là hơn 10 vị cũng là có chỉ cần có nữ nhân địa phương liền có tranh đấu, đó là một cái không có khói thuốc súng chiến trường. Chính mình lúc ấy ở Hiên Viên Hạo Thần trong phủ, thêm lên cũng bất quá bốn cái, còn không phải đấu đến người chết ta sống. Sau lại Hiên Viên Hạo Thần cưới càng nhiều nữ nhân trở về, cái kia Lam Nhan còn không phải lợi dụng rắn hổ mang chúa muốn chính mình mệnh. Phương thức quá nhiều, đa dạng cũng ủn ủn không dứt, vĩnh vô chừng mực. Bất đắc dĩ thở dài, vô tội minh nguyệt, cổ linh tinh quái minh nguyệt, ai có thể nghĩ đến sau lưng còn có như vậy một đoạn chua sót chuyện cũ đâu? Thế sự vô thường, chính mình không phải cũng là giống nhau sao? Ai có thể nghĩ đến, cường hãn như bình nam quận chúa giả, thân thể cũng có không thể vì người ngoài nói thai họa ngầm đâu. Chỉ là Minh Nguyệt hiện tại hẳn là cảm thấy được đi, phụ vương cùng ca ca lại như thế nào gần nàng, nàng thân thể của mình trạng hướng chính mình cũng nên là nhất rõ ràng, sao có thể không hề hay biết. Minh Nguyệt muốn gặp ngươi Tử Yên cũng rất muốn đi thấy Minh Nguyệt, chính là chính mình hiện tại là trong quân tướng lãnh, là phụng thánh chỉ tiến đến bình định giặc cỏ chi loạn chủ soái Đại ca lại không ở, chính mình há có thể tùy ý rời đi. Người yên tâm đi, những cái đó giặc cỏ sẽ không lại đến. Đêm cô Hàn chắc chắn thanh âm chuyển đến. Tử Yên đống nhiên vừa nhấc đầu, thấy đêm cô Hàn tự tin khuôn mặt, trong lòng đống nhiên cả kinh. Hắn dựa vào cái gì như vậy khẳng định. Trước kia đại ca ở chỗ này chấn thủ thời điểm, trước nay không nghe nói qua có cái gì giặc cỏ chi loạn. Hiện tại đại ca vừa đi, bọn họ liền tới rồi. Hơn nữa nơi này đóng giữ không chỉ có có đại ca, còn có đêm cô Hàn quân đội đêm cô Hàn dựa vào cái gì như vậy khẳng định Giặc Cỏ sẽ không lại đến. Tuy rằng chính mình dẫn dắt Diệp ra quân tới biên thành lúc sau, Giặc Cỏ đích xác không có đại động tĩnh, chính mình lúc ấy còn tưởng rằng là bọn họ kinh sợ với Diệp gia quân quân uy. Nhìn đến đêm cô Hàn tự tin mặt, Tử yên trong lòng đột nhiên nhiều vài phần hoài nghi. Ngày đó trong cung 800 dặm kịch liệt thời điểm, đại ca Tựa Hồ đã sớm đoán trước tới rồi hết thảy, đã sớm biết sẽ phát sinh những việc này, đại ca luôn luôn cùng đêm cô Hàn giao hảo, từ yên đột nhiên có chút không dám tưởng tượng, hay là? Hay là này hết thảy là đại ca âm thầm kế hoạch? Chỉ là vì làm chính mình rời xa kinh thành. Thậm chí liền hoàng thượng sẽ không phái đại ca xuất trình, cũng sẽ không phái sử ra xuất trình đều đoán trước tới rồi. Sẽ không, sẽ không, đại ca như thế nào có thể làm như thế? Vì làm chính mình rời đi kinh thành, thế nhưng không tiếc âm thầm kế hoạch, bày mưu đặt kế đêm cô Hàn gây xích mích giặc cỏ tát loạn, làm chính mình có cơ hội thoát đi kinh thành. Đại ca, đại ca có thể nào làm như thế? Lúc ấy liền cảm thấy này hết thể tựa hồ quá xảo, nguyên lai like không phải trùng hợp, là nhân vi. Tâm tồn một kia ảo tưởng, hy vọng là chính mình phán đoán sai lầm, sẽ không, đại ca sẽ không làm như vậy. Thử yên tâm bỗng nhiên trầm trọng có chút không thở nổi. 22 thế khó xử. Chính là trước mắt đêm cô Hàn Dị thường tự tin nói cho chính mình, chính mình phán đoán 10 có 89 là đúng, bằng không hắn sao có thể như vậy khẳng định giặc cỏ sẽ không lại đến, nhất định là hắn cùng đại ca liên thủ gây xích mít giặc cỏ chế tạo biên cương náo động, đại ca trong lòng biết hoàng thượng sẽ không lại phái hắn tới, ngày đó buổi tối mới có thể mang chính mình vào cung, này hết thảy, hiện tại nhớ tới, liền chính mình đều không lừa được chính mình. Này đó giặc có ngày thường bị đại ca cùng đêm cô Hàn kinh sợ trụ, đại ca lại cùng đêm cô Hàn giao hảo, biên cảnh cư dân cũng là rắc rối phức tạp, hôn cư chiếm đa số, liền tính đại ca không ở, đêm cô Hàn cũng ở a nhưng cái đó giặc cỏ lại sao lại hành động thiếu suy nghĩ. Chứ phi, chứ phi, Này hết thể là đêm cô hàn cam chịu, đại ca nhất định cũng tham dự trong đó. Từ yên chua suốt không thôi, đại ca vì đạt thành chính mình tâm nguyện, biết chính mình không muốn gả đi Tây Nhạc Hòa Thân, thế nhưng có thể nghĩ ra loại này biện pháp. Chính là chính mình hẳn là cảm tạ đại ca sao? Ra cỏ nhiều dân, không biết nhiều nhiều ít biên cương bá thánh an bình nhật tử. Không, không hoàn toàn là như thế này, đại ca hẳn là còn có cái quan trọng mục đích, chính là muốn bảo tồn diệp ra quân thực lực, hoàng thượng đã bắt đầu kiêng kỵ đại ca binh quyền chính mình mang đến 10 vạn diệp gia quân, nếu lấy bảo hộ biên cương an bình dành nghĩa lưu lại nơi này, không người sẽ có dị nghị, này 10 vạn đại quân xem như an toàn. Đại ca, đại ca, tử Yên Tâm ngũ vị tập Trần, ngươi thật là dụng tâm lương khổ a. Đêm cô Hàn gắt gao mà nhìn trầm trầm Từ Yên mặt, Từ Yên sắc mặt biến hóa âm tình bất định, khi thì chua xót, khi thì nghi hoặc, khi thì bình tĩnh, hắn biết tử Yên đoán được hắn cùng Diệp Minh hoặc chi gian hiệp nghị. Nữ tử này quá thông minh, một Diệp Lạc biết thiên hạ thu. Thí Xuân Thủy mà biết tấm lạnh, bọn họ diệp ra người đều có buồn sự này. Ngươi yên tâm, những cái đó giặc cỏ cũng không có làm ra cái gì đại tiêm đại ác việc, ngươi không cần ái náy. Đêm cô Hàn cũng không phủ nhận. Không cần ái náy, tiêu chính mình có thể nào không ấy náy. Biên cương ba tánh an bình, cứ như vậy bị quấy rầy. Ngươi ngẫm lại, nếu là các ngươi diệp ra quân 10 vạn đại quân không tới, này đó ba tánh lại có thể nào ổn định và hòa bình lâu dài. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật. Này đại quân yêu cầu vĩnh viễn lưu tại bên này cương, ít nhất không cần đi đối mặt triều đình đao quang kiếm ảnh, còn có thể tìm đến nhất thời an bình. Nếu là tiếp theo, lại phát sinh phiên vương phản loạn sự tình, ai biết hoàng thượng có thể hay không lại động tiêu diệt diệp ra quân tâm tư. Có biên cương an bình cái này tiền đề ở, ít nhất hoàng thượng sẽ không lại dễ dàng động cái này tâm tư. Đại ca, ta sẽ không trách ngươi, ngươi trong lòng trang đông hàn bà cánh, ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi ở đi nam cương bình định thời điểm đối những cái đó dân chạy nạn đau lòng không thôi Ngươi sẽ làm như vậy, chỉ sợ cũng là thế khó xử, Tiên Thoái Lương Nan. Đại ca trách nhiệm có dịp ra, có dịp ra quân, còn có Đông Hàn bà cánh, xá tiểu lợi mà lấy lại nghĩa, ta thật sự có thể lý giải ngươi, ta nếu có thể trở lại kinh thành, ngươi thậm chí không cần cùng ta giải thích. Lập tức gọi tới Từ Thanh, công đạo một phen lúc sau, Từ Yên nhìn về phía đêm cô hàn, ta và ngươi cùng đi xem minh nguyệt. Đi tới cửa, Hàn Thuận gió vội la lên, quân chúa. Từ Yên nhìn về phía hắn, ta có chuyện quan trọng trong người cần rời đi một đoạn thời gian trong quân sự vụ mong rằng hàn tướng quân hiệp trợ tử tướng quân xử lý làm phiên hàn tướng quân hàn thuận gió cúi đầu không dám mặt tướng quân mệnh đêm cô hàn vẫn là cơi hắn hàn huyết bảo mã ở phía trước tử yên cưỡi liệt phòng một đường bay nhanh nhập muốn nhiên thượng dọc theo đường đi hai người vẫn luôn vô ngữ đêm cô hàn vội vã mang tử yên hồi đại mạc vương cung thấy minh nguyệt cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi xem tử yên có chút kiên trì không được mã cũng yêu cầu bổ sung cấp dưỡng Rốt cuộc ngừng lại, đêm cô vùng băng giá hai con ngựa đi uống nước cán cỏ, từ yên ngồi ở trên sa mạc xa xa mà nhìn hắn bóng dáng. Đêm cô hàn cùng đại ca giao hảo, liên loại chuyện này đều sẽ cùng đêm cô hàn lén chu tính, hai người giao tình có thể thấy được không giống bình thường. Vấn đề là đêm cô hàn đối chính mình rốt cuộc hiểu biết có bao nhiêu đâu. Hắn hay không biết chính mình là thần ý gì hề môn người đâu. Nếu hắn biết, hay không lại tồn làm chính mình đi trị liệu minh nguyệt chi tâm đâu. Vẫn là đơn thuần chỉ là hy vọng chính mình đi xem minh nguyệt cái này đồ đệ đâu. Nếu có thể nói, chính mình cũng hy vọng thật sự có thể chữa khỏi minh nguyệt, chính là, người trong giang hồ truyền thuyết vô cùng kỳ diệu thần y hề môn, lại há có thể thay đổi nhân sinh bệnh cũ chết cái này tuyên cổ bất biến định luật. Không nói người khác, liền nói chính mình, không phải cũng giống nhau, thân có thai hoàng ẩm. Cũng không biết khi nào này bệnh tật liền sẽ muốn chính mình mệnh. Thở dài một tiếng, trên đời này há có bao trị bách bệnh y hề thuật. Minh Nguyệt bệnh là khi còn nhỏ hoàng thượng, trầm khai nhiều năm, nếu là dễ dàng trị, Đại Mạc Vương cùng đêm cô hẳn có thể tưởng biện pháp đã sớm nghĩ tới. Trên đời này luôn có trị không được bệnh, tựa như chính mình. Đột nhiên có chút khiếp đảm, nếu là chính mình thật sự vô pháp trị liệu Minh Nguyệt bệnh, chính mình làm sao có thể đối mặt Minh Nguyệt cặp kia hồn nhiên ngây thơ đôi mắt. Thân ý ghi môn người cá tính cổ quái, đó là đối chính mình cũng không hề quan hệ người, nếu là chính mình tưởng trị mà lại trị không được người, lại nên như thế nào đi đối mặt đâu Thân y môn người so với ai khác đều rõ ràng, có thể trị bệnh, không thể trị mệnh, sinh lão bệnh tử, mỗi người đều cần thiết trải qua, không có ai có thể thoát đi. Đột nhiên nhớ tới ngộ tâm đại sư câu nói kia, hết thảy đều có nhân quả, đáng thương minh nguyệt như vậy một cái hài tử lại là tạo cái gì nghiệt, rước lấy này thai bay vạ gió. Đi rồi. Trầm tư chung, đêm cô hàn đi tới tử yên trước mặt. Tử yên lại bất động, ngẩng đầu xem hắn, hắn thon dài dáng người vừa lúc thế tử yên chặn trước mặt dương quang lưu lại một bóng ma. hắn đưa lưng về phía ánh mặt trời. Tử yên có chút thấy không rõ hắn góc cảnh rõ ràng mặt, hỏi hắn, ngươi đối với người ta hiểu biết có bao nhiêu? sắc mặt của hắn tưởi hồ hơi hơi có chút chấn động, lại vẫn là không nói lời nào. Tử yên đành phải đứng lên, gọi quá liệt phong, phi thân lên ngựa. đêm cô Hàn thấy thế, cũng cưỡi lên hắn han huyết bảo mã, tiếp tục lên đường. lại lần nữa đi vào cái này quen thuộc mà lại xa lạ đại mạc vương cung. Tử yên còn nhớ rõ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Lục Ngậm Minh Nguyệt liền hướng chính mình phóng ra ám khí, trở tay đã bị chính mình cấp giáo hấn, hôm nay lại lần nữa đã đến, chỉ sợ Minh Nguyệt sẽ không có loại này tinh lực. Đêm cô vùng băng giá Tử Yên thẳng đến Minh Nguyệt tẩm cung, dọc theo đường đi, toàn là nhìn thấy thần sắc ngưng trọng công nhân, Minh Nguyệt công chúa bệnh nặng, không ai dám lớn tiếng ồn nào, cao giọng đàm tiếu, trước kia náo nhiệt công chúa tẩm cung thế, nhưng mọi nơi yên tĩnh không tiếng động. Tới rồi Minh Nguyệt phòng ở ngoài, bên ngoài có bốn cái hầu hạ cung nữ, nhìn thấy Đêm cô hàn, vội vàng hành lễ. Tham kiến công tử. Đêm cô hàn nói, hôm nay công chúa thế nào? Một người cung nữ nói, công chúa, còn chưa nói xong, đã bị bên trong truyền đến một tiếng ho khan đánh gãy. Đêm cô không hề để ý tới cung nữ, vội vàng đi vào, tử yên cũng đi theo đi vào. Trên giường mặt nằm Minh Nguyệt đã tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, đại đại đôi mắt cũng không có tinh thần, môi cũng có chút trắng bệnh, tử yên có chút giật mình. Này nơi nào là nửa năm trước còn nhìn thấy hoạt bát đáng yêu, tinh lực dư thừa đại mạc công chúa đêm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhìn thấy ca ca cùng sư phó đều tới, trên mặt hiện lên một tia suy yếu mỉm cười, cao hưng nói, Kaka, ngươi rốt cuộc đem sư phó mang về tới. Tử Yên trong lòng một đổ, lại có chút nghẹn nào, đi ra phía trước, ngồi ở Minh Nguyệt mép giường, an ủi nàng, Minh Nguyệt, ngươi sẽ không có việc gì. Minh Nguyệt hướng Tử Yên ý bảo muốn ngồi dậy, Tử Yên đỡ nàng ngồi dậy, dựa vào trên giường đệm dựa thượng, không mất nghịch ngậm cười, sư phó luôn gặp ta, trước kia ngươi nói phải về tới dạy ta võ công. Hiện tại nếu không phải ca ca đi thì ngươi, ngươi như thế nào sẽ trở về? Nói tử yên túi đầu, không dám đối mặt nàng, chính mình chính là đối mặt thiên quân văn mã, cũng không từng có như vậy nỗi lòng, chính là đối mặt Minh Nguyệt cặp kia thuần tịnh đôi mắt, lại không dám nhìn thẳng nàng, Minh Nguyệt nói đều là sự thật, chỉ làm tử yên cảm thấy hãy nấy không thôi. Ta biết ta sẽ chết, sư phó lại còn ở gạt ta. Minh Nguyệt chu lên miệng nhỏ. Minh Nguyệt, đừng nói bậy, ca ca sẽ không làm ngươi chết một bên vẫn luôn yên lặng nhìn đêm cô hàn nói. đung nhiên tử yên tay đáp thượng minh nguyệt mạch đập, thần thái chuyên chú động tác mềm nhẹ đêm cô hàn rất là kinh hỉ hắn loại này từ trước đến nay lạnh nhạt người cũng sẽ có loại vẻ mặt này hắn biết tử yên sẽ y y thuật chính là hắn không gửi hy vọng với tử yên liền ngựa y đều không cách nào xoay chuyển tình thế bệnh tử yên y y thuật chẳng lẽ so với kia chút ngựa y còn muốn cao sao vẫn là không cần tồn cái gì hy vọng không có hy vọng liền sẽ không thất vọng liền sẽ không tuyệt vọng. Chính là trước mắt Tử Yên vẫn là cho hắn một tia hy vọng, nếu là thật sự có thể trị hảo Minh Nguyệt bệnh, hắn sẽ không tiếc hết thể đại giới. Minh Nguyệt cũng là thực ngoài y mớn, sư phó, sư phó còn sẽ y địa thuật. Sư phó quá lợi hại, đáng tiếc chính mình sẽ chết, còn không có được đến sư phó chân truyền, thật là tiếc nuôi à. Tử Yên nhìn đối chính mình đầu tới hy vọng ánh sáng hai huynh ngội, thật lâu sau vô ngữ, đồng nhiên, đứng lên, lập tức đi ra ngoài, nem xuống không hiểu ra sao đêm cô hẳn cùng đêm Minh Nguyệt. Đem cô ánh mắt lạnh lùng kỳ cánh nháy mắt phai nhạt đi xuống, liền nói sao, vẫn là không cần có cái gì hy vọng hảo. Diệp Tử Yên liền tính lại không đem Minh Nguyệt đương đồ đệ, nếu là thật sự có cái gì có thể trưa khỏi Minh Nguyệt biện pháp, xem ở chính mình cùng nàng đại ca mặt mũi thượng, lại sao lại hoàn toàn chí Minh Nguyệt với không màng. Nàng cái này phản ứng đã nói lên nàng cũng bó tay không biện pháp, đây mới là bình thường, tự trách mình lòng tham. Minh Nguyệt Kỳ quái nói, "Ca ca, sư phó đây là làm sao vậy? Có phải hay không giận ta?" Như thế nào sẽ? Sư phó của ngươi mệt mỏi, tưởng đi trước nghỉ ngơi hạ, ngươi uống thuốc trước đã, trễ chút tự nhiên sẽ lại đến xem ngươi. Đêm cô Hàn vội nói. Phân phó thị nữ bưng tới dược, nhìn Minh Nguyệt uống xong, lại đỡ nàng nằm xuống, muốn nói có thể làm trời sinh tính lạnh nhạt đêm cô Hàn như vậy đối đại nữ tử, sợ chỉ có đêm Minh Nguyệt cái này bảo bối muội muội một người. Từ yên đứng ở hồ dương liếu hạ, mau đến mùa đông, lá cây đều hạ xuống, chỉ còn lại có một mảnh chuỗi lủi nhanh cây, xuân đi thu tới. Hoa hoa rơi khai, thụ là như thế, người không phải cũng là giống nhau sao. Đêm cô hàn đứng ở tử yên phía sau, gắt gao mà nhìn chầm trầm nàng cao dài duyên dáng thân ảnh, tử yên xoay người lại, nhìn về phía hắn, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đối ta hiểu biết có bao nhiêu. Đêm cô hàn lại như cũ không trả lời, ngược lại hỏi, Minh nguyệt bệnh thế nào. Tử yên cũng không ngoài ý muốn, phía trước đã sớm cùng ra nhân này đánh quá giao tế, ngươi nói đông, hắn nói tây, vĩnh viễn không có cách nào nói đến một khối đi. Không Chung vẫn luôn sáng sủa, huy hoàng đại mạc vương cung, đám chìm tại đây trong sáng dương quang trung, vạn dặm không mây lam nhạt không Chung, bao phủ đại địa, thành ngàn thành vạn lập lệ quan điểm, tỏa sáng tinh thể, ở trên bầu trời giao động không chừng, mờ ảo cuồn cuộn, chỉ có đại mạc mới có như vậy mị không Chung. Tử Yên hít sâu một hơi, đêm cô hàn đôi mắt tuy rằng lộ ra thất vọng, lại ẩn ẩn mà dẫn dắt một tia kỳ cánh. Tử Yên có thể lý giải hắn, đại ca không phải cũng từng vì chưa khỏi chính mình bệnh mà hao hết tâm tư sao? Minh Nguyệt bệnh cũng không phải từ từ trong bụng mẹ bên trong mang ra tới, bất quá ở 3 tuổi tả hữu thời điểm dùng một ít không nên dùng dược, cho nên mới sẽ có hôm nay thai bày vạ gió. Đêm cô mặt lạnh lùng thượng sắc mặt giận dữ vội hiện, Tử Yên biết kia không phải đối chính mình, mà là đã từng những cái đó tranh sủng nữ nhân. Nếu thật là từ trong bụng mẹ mang ra tới, Minh Nguyệt lớn như vậy, chẳng kha đã lâu, nhậm là ai cũng vô pháp rượu thủ hồi xuân. Tử Yên ý tứ đêm cô hàng nghe Minh Bạch, Minh Nguyệt bệnh cũng không phải vừa sinh ra liền có. Nghe nàng y tứ, hẳn là thượng, có một đường sinh cơ. Hắn lạnh lùng trên mặt hơi hơi có chút kích động, hắn vốn chính là nội liếm người, một ngày chi gian, lại có nhiều như vậy biểu tình. Hắn đối mội mội yêu thương chi tình, cũng đích sắc làm tử yên cảm động. Vậy ngươi có phải hay không có thể chữa khỏi mình Nguyệt bệnh? Hắn mô mà bắt lấy tử yên tay, ngữ khí lộ ra khó được kích động. Tử yên không giấu vết mà đẩy ra hắn, ngươi không cần kích động như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Chính là kêu đêm cô hẳn có thể nào không kích động? Có biện pháp nào? Tử Yên nhìn hắn kích động mặt, hơi hơi thở dài, ta tưởng trước nghỉ ngơi hạ, ngày mai lại nói hảo sao. Hảo, ta đưa ngươi đi tầm cung. Đêm cô Hàn cường ấn xuống nội tâm kích động. Đêm cô Hàn như thế nào biểu hiện đến giống cái người bình thường, cũng là, nghe được chính mình kề bên tử vong muội muội có chữa khỏi hy vọng thời điểm, thay đổi là ai đều sẽ như vậy kích động đi, bình tĩnh mà xem xét, đêm cô Hàn đã biểu hiện tương đương tự giữ. Ban đêm, Tử Yên nằm ở trên giường. Minh Nguyệt thần sắc có bệnh lặp lại xuất hiện ở chính mình trước mặt, như thế nào cũng ngủ không được. Nếu chính mình không có đoán sai nói, Minh Nguyệt 3 tuổi thời điểm, dùng không đúng bệnh dược, khiến nàng thân thể cơ năng bị phá hư, Đại Mạc Vương cùng đêm cô hàn mọi cách yêu thương, mọi cách điều dưỡng, mới có thể có hôm nay thể trước. nếu là thay đổi người thường ra nữ hài nói không chừng đã sớm đã chết. Muốn chữa khỏi Minh Nguyệt bệnh, chính mình cũng không có thập phần nắm chắc, nhưng là nếu muốn Minh Nguyệt khôi phục thường nhân bộ dáng lại cũng không phải việc khó. Chỉ là. Cần một mặt dược, mà này vị dược, chỉ có sư huynh mới có, ngưng xương ngọc lộ cao. Ngưng xương ngọc lộ cao là thời trẻ mộ dung bá bá du lịch hải ngoại thời điểm, từ hải ngoại mang về tới, sau lại còn gia nhập thần y môn độc môn phối phương, chuyên môn nhằm vào minh nguyệt loại này thời niên thiếu thân thể chịu qua trọng thương người, chuyên môn chữa trị niên đại xa xăm bị thương, đối với minh nguyệt thật sự là khó được thuốc hay. Nếu là có ngưng xương ngọc lộ cao nơi tay, chính mình chưa khỏi minh nguyệt bệnh liền nhiều vài phần năm chắc. Mộ Dung Bá Bá ở sư huynh cùng chính mình học thành lúc sau liền thoái ẩn giang hồ. Bất quá thần y Lễ Môn vốn dĩ liền thần long thấy đầu không thấy đuôi, thoái ẩn cùng không lùi ẩn cũng không có gì khác nhau. Này ngưng xương ngọc lộ cao cũng chỉ có một lọ, vốn dĩ Mộ Dung Bá Bá là đem nó đưa cho chính mình. Sau lại Tiêu Diệp cưới Du Khỉ La, Tử Yên dưới sự giận dữ liền đem này bình ngưng xương ngọc lộ cao trả lại cho Tiêu Diệp. Chỉ là hiện tại Tiêu chính mình đi như thế nào đối mặt Tiêu Diệp, như thế nào đi tìm hắn muốn ngưng xương ngọc lộ cao vừa nhớ tới hắn, trong lòng liền ẩn ẩn làm đau. nhớ tới hắn đêm đó máu lạnh, thật vất vả. đêm này đoạn đau sốt quên đi, trong lòng cũng âm thầm thề, vĩnh viễn đều không cần tái kiến tiêu diệp, hiện tại, chẳng lẽ vì minh nguyệt, chính mình lại muốn đi gặp cái tia đã từng thương chính mình sâu vô cùng tiêu diệt sao? thay đổi là người khác, chính mình hoàn toàn có thể phất tay háo bỏ đi, không đáng vì người khác miễn cưỡng chính mình. thần y hải môn ca tinh chính là như vậy, tưởng trị liền trị, không nghĩ trị liền không trị, toàn bằng tâm tình của mình, chính là minh nguyệt. Là đêm cô Hàn mội Muội cũng là chính mình đồ đệ, đêm cô Hàn rốt cuộc đã cứu chính mình, chung quy là không thể nhận tâm tới. Không khỏi lắc đầu thở dài, năm đó tiêu diệp tới tìm chính mình, muốn chính mình huyết thời điểm, hay không cũng gặp phải như vậy gian nan lựa chọn. Ở Đại Mạc bên trong hành tàu hai ngày, vẫn luôn đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, cho đến nửa đêm, rốt cuộc nặng nghề ngủ. 23 trương vùng truyện cũ. Tỉnh lại thời điểm đã đến ngày hôm sau chính ngọ tử yên nào nào, chính mình thế nhưng ngủ lâu như vậy. Bên ngoài thị nữ nghe được động tĩnh, vội vàng tiến vào hầu hạ tử yên rửa mặt trải đầu, con chúa, ngươi nhưng tính tỉnh, công tử trời còn chưa sáng liền ở bên ngoài chờ ngươi. Không thể nào, đêm cô hàn như vậy đã sớm tới. Nếu chờ đến như vậy cấp, vì sao không gọi người tiến vào đánh thức chính mình? Đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài đêm cô hàn nhìn đến tử yên, ánh mắt sáng lên, lạnh lùng mặt thế nhưng có chút đu hòa, tử yên trong lòng ngày nấy, thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Không sao, ta nguyện ý chờ. Tử Yên có chút cay chát, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết tối hôm qua cơ hồ không ngủ, sợ là suy nghĩ cả đêm chính mình sẽ như thế nào cứu Minh Nguyệt đi. Nha đầu, ngươi đã trở lại. Đại Mạc Vương như chuông lớn thanh âm truyền đến. Đêm cô Hàn cùng Tử Yên đang chuẩn bị hành lễ, bị Đại Mạc Vương một tay ngăn lại. Đại Mạc Vương lại khó nén vui mừng. Nha đầu, nghe Hàn Nhi nói ngươi có biện pháp chữa khỏi Minh Nguyệt bệnh. Tử Yên nhìn về phía đêm cô Hàn, chính mình còn không có lấy định chủ ý đâu, cái này đêm cô Hàn cũng quá nóng đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Đại Mạc Vương như thế yêu thương Minh Nguyệt, Minh Nguyệt bệnh thành như vậy, Đại Mạc Vương chỉ sợ cũng là cuộc sống hàng ngày khó ăn, hiện tại nghe nói có một đường sinh cơ, đêm cô Hàn tự nhiên sẽ đi nói cho hắn phụ Vương, cũng là nhân chi thường tình. Hồi Vương ra, Diệp Tử Yên nguyện ý thử một lần. Chỉ có thể nói như vậy. Hảo hảo hảo, các người Diệp ra người cô Vương đương nhiên tin tưởng. Đại Mạc Vương quả nhiên có khí độ, Tử Yên chỉ nói thử một lần. Hắn liền nguyện ý làm hắn hòn ngọc quý trên tay làm chính mình thí nghiệm phẩm, thay đổi cái nào đế vương, có loại này quyết đoán. Đà tạ vương ra, nha đầu, đều mau thành người một nhà, hà tất cùng cô vương khách khí như vậy đâu. Có lẽ là minh Nguyệt bệnh thấy được ánh dạng đông, đại mạc vương nhiều ngày tới nay u sầu cũng giảm bớt rất nhiều, lại bắt đầu nhọc lòng đi tiểu đêm cô hàn hôn sự tới. Từ yên lại không hề để ý, nay đại mạc vương loạn điểm nguyên ương phổ bản lĩnh nàng lại không phải chưa thấy qua. Nàng trong lòng lo lắng chính là như thế nào lại đi đối mặt Tiêu Diệp. Rốt cuộc, Đại Mạc Vương rời đi, lưu lại Tử Yên cùng đêm cô Hàn hai người. Tử Yên đang ở thế khó xử, đêm cô Hàn nói, ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói. Tử Yên cũng không nghĩ dấu hắn, gật gật đầu. Là cái gì? Ta có thể giúp ngươi sao? Tử Yên nhắm mắt lại, giúp, muốn như thế nào giúp? Chính mình phát quá thể không bao giờ muốn gặp đến Tiêu Diệp, hiện tại rồi lại muốn đi tìm hắn. Muốn ngươi trị minh nguyệt bệnh. Có phải hay không thực khó xử? Nhìn đến vẻ mặt rồi dám Tử Yên, hắn tâm cũng đau kịch liệt không thôi. Tử Yên lắc đầu, cũng không phải khó xử, chỉ là yêu cầu một thứ. Thứ gì? Một loại dược. Chỉ có một nhân tài có dược. Là ai? Hắn gắt gao mà truy vấn. Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn hai tròng mắt đống nhiên làm chính mình có một loại đáng tín nhiệm cảm giác. Đột nhiên đối hắn có nói hết xúc động, trôn giấu trong lòng nhiều năm chuyện cũ. Đột nhiên có một loại phải đối hắn kể ra xúc động. Là một cái ta thể vĩnh viễn đều sẽ không lại đi thấy người. Đêm cô Hàn minh bạch, vì sao nàng sẽ như thế rồi dám, rốt cuộc là ai đâu. Hắn sắp sắp mở miệng, có phải hay không các ngươi đế kinh thần vương gia. Hiên viên hạo thần. Thử Yên tâm đau xót, lại lắc đầu. Đêm cô Hàn không hề truy vấn, hắn không nghĩ từ bỏ minh nguyệt, lại cũng không nghĩ bức bách từ Yên. Thật lâu sau, Thử Yên mở miệng, là ta thanh mai trúc mã sư huynh. Đêm cô Hàn thân hình chấn động, vắng vẻ vô ngữ, nguyên lai like ở thần vương gia phía trước. Tử Yên còn có thanh mai trúc mã người yêu. Hắn có thể không ngại này đó, chính là Tử Yên đối vị sư huynh này rồi dám, làm hắn trong lòng có một loại nồng đầm ghen ghét, nếu là thật sự không thèm để ý, lại sao lại như thế không dám đối mặt. Tử Yên tiếp theo nói cho đêm cô hàng nàng cùng tiêu diệp quá khứ, nguyên lai, like, người thật sự yêu cầu nói hết, chỉ là, không thể tưởng được, hiện tại nhắc tới những việc này tới, cư nhiên trong lòng lại không gận sóng, đã từng cùng tiêu diệp tốt đẹp, đã từng tiêu diệp máu lạnh, Hiện tại nhắc tới tới cư nhiên đều phong quá vô ngân, nguyên lai, like, cái gì thương tổn, đều trùng sẽ qua đi. Đêm cô hàn trước sau trầm mặc, không nói một lời. Thẳng đến tử yên nói xong, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế. Đến này lâu đêm. Thực xin lỗi a làm ngươi nghe ta nói nhiều như vậy. Tử yên có chút ngượng ngùng Không quan hệ, ta nguyện ý nghe. Tử yên mỉm cười, ta cũng không thể tưởng được, ta tối hôm qua rồi dám cả đêm. Không thể tưởng được hiện tại nói ra ngược lại cảm thấy không có gì gánh nặng, thật sự muốn cảm ơn người. Đêm cô hàn đẹp khỏe môi gợi lên, hắn khỏe mắt hơi hơi con cong, tựa hồ đang cười, thanh xa ánh mắt từ từ xa xôi phía chân trời chuyển rời đến tử yên trên người. Sâu không thấy đáy đôi mắt, phía mê mội người màu nâu, có thể nói hoàn mỹ ngũ quan đều bị ở trường dương cao quý cùng lưu nhã, nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi, phản phất ánh mặt trời ấm áp dần dần hòa tan người trái tim, làm người vô pháp kháng cự lạnh nhạt như băng đêm cô hàn còn có như vậy thời điểm tử yên thật hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi chớp trước mắt tin tưởng chính mình không có nhìn lầm trầm mặc một lúc sau đối hắn sinh đẹp cười ngươi cười rộ lên kỳ thật rất đẹp về sau có thể nhiều cười cười không cần thiết mỗi ngày đều sụp mặt bày ra một bộ ai đều thiếu ngươi tiền đòi nợ bộ dáng đêm cô hàn mới vừa uống xong đi một miệng trà nghe được tử yên nói như vậy phốc mà một ngụm phun đi ra ngoài khụ khụ khụ mà ho khan cái không ngừng thiếu chút nữa bị sặc chết Tử Hiên liền thảm, vừa vặn ngồi ở hắn đối diện, hắn nước trà toàn phun đến Tử Hiên trên mặt. Tử Hiên nhảy dựng lên, uy, đêm cô hàn, ta nói sai rồi nói cái gì người cũng không cần thiết dùng phương thức này tới trừng phạt ta đi. Chạy nhanh lấy ra trong tay háo khăn theo, sát cái không ngừng, ngắm lại vẫn là cảm thấy không thoải mái, quá ghê tởm. Đêm cô hàn uống xong đi trà, cư nhiên toàn phun đến chính mình trên mặt. Nhanh tắm gội mới là đường đán, hỏa tốc nhàng phía chính mình phòng, mau, mau, cho ta chuẩn bị thủy, ta muốn tắm gội phía sau truyền đến một trận cung thiếu này tòa băng sơn cũng có như vậy thời điểm tắm ngồi song tử yên càng nghĩ càng giận đáng giận đêm cô hàn ít khi nói cười không gần nữ sắc một bộ da vẻ đạo mạo chính nhân quân tử bộ dáng cư nhiên cũng có thể làm ra loại sự tình này tốt nhất bị sạt chết chính mình là hảo tâm cứu hắn muội muội còn bị hắn như vậy cười nhạo đáng giận tới rồi cực điểm thở phi phi mà đi ra ngoài bên ngoài liền có thị nữ chờ con chúa công tử thỉnh ngài đi sảnh ngoài dùng nữa Đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm đâu, lại như thế nào cũng không thể cùng chính mình không qua được, ăn trước cơm lại nói. Vừa vào sánh ngoài, liền thấy đêm cô Hàn ngồi ở cái bàn bên cạnh chờ chính mình, khỏe miệng còn hơi hơi mang theo một tia tà ác ý cười. từ Yên lập tức đi qua đi, cũng bất hòa hắn chào hỏi, ngồi xuống liền ăn, hoàn toàn đương hắn không tồn tại. Đêm cô Hàn thấy thế, cũng bắt đầu dùng nữa, hắn tư thế cực kỳ ưu nhã cao quý, tuy là dân phong tục tầng đại mạc, hắn rốt cuộc là một quốc gia vương chữ Thật vất vả ăn xong, Tử Yên thoáng nhìn hắn khỏe miệng kia mặt ý cười vẫn luôn đều ở, trong lòng càng thêm tức giận, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không cần đắc tội ta, bởi vì ta tùy thời khả năng đổi ý. Đêm cô Hàn khỏe miệng kia mặt ý cười run mà không thấy, hắn mới không lo lắng Tử Yên sẽ đổi ý, bất quá Tử Yên loại này khó được tiểu nữ nhi tư thái vẫn là làm hắn tâm thần nộn nhạo Ăn xong rồi đi. Ăn xong rồi chúng ta cùng đi nhìn xem minh nguyện. Đêm cô Hàn đề nghị nói. Hảo. Tử Hiên theo hắn cùng nhau lại lần nữa đi vào Minh Nguyệt phòng. Đại Mạc Vương cũng ở, hôm nay Minh Nguyệt thoạt nhìn tinh thần hảo một ít, hôm qua vô thần đôi mắt cũng có một chút thần thái, hẳn là Đại Mạc Vương nói cho Minh Nguyệt chính mình có thể trị nàng bệnh sự tình, loại này tâm lý tác dụng thật là thuốc hay a. Sư phó. Minh Nguyệt vừa thấy Tử Hiên tiến vào, lập tức trở nên có chút hưng phấn, nếu không phải bệnh nặng trong người, chỉ sợ sớm đã bỏ dậy, lôi kéo Tử Hiên nói cái không ngừng. Nhi thần tham kiến phụ vương. Diệp Tử Yên gặp qua Vương gia, hai người cùng hành lễ. Đại Mạc Vương cực kỳ cao hứng, hắn hòn ngọc quý trên tay rốt cuộc Khang phục có hy vọng rồi, từng ấy năm tới nay, phí nhiều ít tâm tư, cũng không có đại phu có thể loại bỏ Minh Nguyệt trong cơ thể bệnh căn, này thành hắn một khối tâm bệnh, hiện tại hảo, tuy rằng Diệp Tử Yên chỉ là đáp ứng thử một lần, nhưng là hắn cùng Diệp gia Diệp Minh Hộp giao tiếp đã lâu, biết Diệp gia người phong cách, không có nắm chắc sự tình là sẽ không đi làm. Còn có chính là Hàn Nhi huấn sự, Rõ ràng Hàn Nhi chính là coi trọng Diệp Tử Yên, này hai việc không nghĩ tới sẽ đồng thời bị giải quyết, đều là bởi vì Diệp Tử Yên, mấy ngày liền tới khói mù trở thành hư không, tâm tình rất tốt, nha đầu, nghĩ muốn cái gì. Tuy tiện nói, nhưng đừng khách khi a, liền đem nơi này trở thành chính mình ra giống nhau. Vương gia cần gì như thế khách khí? Minh Nguyệt công chúa cũng là ta đồ đệ, ta cái này đương sư phó lại há có thể thấy chết mà không cứu. Không dấu vết mà rời đi đề tài. Đại mạc vương sang sàng cười. Làm như không có nghe hiểu Tử Yên nói. Sư phó, ngươi muốn thế nào cho ta chữa bệnh A? May mắn, Minh Nguyệt nói rời đi đại gia lực chú ý. Tử Yên nhìn mắt đêm cô Hàn, đêm cô Hàn hiểu ý, hướng đại mạc vương xin từ trước lúc sau, cùng nhau đi ra. Ngươi muốn thế nào đi tìm người sư huynh? Đêm cô Hàn dẫn đầu hỏi. Ta như thế nào có thể đi? Ngươi đừng quên, ta còn là trong quân chủ soái. Tử Yên nhắc nhở nói. Tuy nói đêm cô Hàn sẽ không lại làm nơi này phát sinh giặc cỏ nhiều dân, Nhưng là chính mình dù sao cũng là diệp ra quân chủ soái hiện tại chạy đến Đại Mạc Vương Cung tới, miễn miễn cưỡng cưỡng hòa giải Đại Mạc Vương thương nghị như thế nào cộng đồng đuổi đi giặc cỏ một chuyện cũng nói quá khứ, dù sao cũng là hai nước giao giới địa phương, giặc cỏ cũng sẽ không chỉ đoạt đông Hàn con dân đồ vật, tổng sẽ không thụ người lấy bính. Nói nữa, liên tính trong quân thật sự phát sinh chuyện gì, Đại Mạc Vương Cung cùng chính mình trong phủ cách xa nhau cũng bất quá ngắn ngủ mấy ngày lộ trình, chạy trở về cũng tới kịp. Nhưng là chính mình nếu là chạy đến Yên Hà Sơn trang đi, tới tới lui lui ít nhất yêu cầu nửa tháng, đó là như thế nào đều nói không rõ. Trong quân chủ xoái, lâm trận chạy thoát, nếu là cái nào gián quan biết được tin tức, tham chính mình một quyển, kia thật đúng là ăn không hết gói đem đi. Ra đây phái người đi. Đêm cô Hàn nói. Từ Yên gật gật đầu, chỉ có thể như vậy, vốn định tiêu đêm cô Hàn đi, ngấm lại vẫn là tính. Rốt cuộc cấp minh nguyệt chữa bệnh thời điểm cũng yêu cầu người khác từ bên vận công táng dược, đêm cô Hàn công lực không tồi vì cứu cái này muội muội nói vậy cũng tận hết sức lực vẫn là phái người khác đi thôi quan trọng nhất chính là chính mình hiện tại có thể an an ổn ổn mà ngốc tại này đại mạc trong vương cũng mặt không có đêm cô hàn ở bên ngoài bố cục cũng là không được vạn nhất trong quân phát sinh chuyện gì cũng có đêm cô hàn ở tóm lại hắn có lẽ là đi yên hà sơn trang nhất thích hợp người được chọn nhưng là lại không thể làm hắn đi đêm cô hàn nhìn tự yên từ yên biết hắn ý tứ nếu là không có chính mình tín vật Tiêu Diệp lại sao lại đem ngưng xương ngọc lộ cao giao cho người tới. Ngươi chờ, ta đi viết thư cấp sư huynh. Trở lại chính mình phòng, tử yên lại không biết như thế nào hạ bút, nhắc tới bút lông sói suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào. Đã từng Tiêu Diệp tới tìm chính mình muốn chính mình huyết thời điểm. Chính mình là như vậy tức giận, như vậy đau lòng. Đau lòng thể vĩnh viễn đều không cần tái kiến Tiêu Diệp, không cần lại cùng hắn có bất luận cái gì liên quan. Hiện tại, rốt cuộc buông xuống, Tiêu Diệp cũng có Tiêu Diệp khổ chung. Tựa như hiện tại chính mình giống nhau, chính mình không lo lắng sư huynh sẽ không đem ngưng xương ngọc lộ cao đưa cho chính mình. Chỉ là, chung quy là lợi dụng sư huynh đối chính mình ấy nấy, tử yên tổng cảm thấy trong lòng có một loại nói không nên lời tư vị. Đêm cô Hàn ở bên ngoài đợi nửa ngày cũng không thấy tử yên ra tới, trong lòng biết tử yên nhất định cũng còn ở do dự, dù sao cũng là đã từng phụ tử yên người tình đầu. Hiện tại kêu tử yên đi tìm hắn muốn đổ vật cao ngạo tử yên đương nhiên sẽ thế khó xử. Vì thế, hắn lặng lặng mà chờ ngoài cửa không đi thuốc dục Tử Yên. Rốt cuộc, cửa mở, Tử Yên đi ra, trong tay cầm một phong thơ, ta viết hảo, Sư Minh nhìn đến ta tin tự nhiên sẽ đem Ngưng Xương Ngọc Lộ cao giao cho ngươi phái đi người. Đêm cô hàng tiếp nhận tin, tin cũng không có niêm trụ, hắn rất muốn biết Tử Yên cùng nàng đã từng người yêu nói chút cái gì, Ngưng Xương Ngọc Lộ cao như thế chân quý, chỉ bằng Tử Yên một phong thơ tiêu diệp là có thể giao cho người tới, đây là như thế nào một loại tín nhiệm. Nói vậy Tử Yên cùng Tiêu Diệp đã từng nhất định có một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu. Hắn trong lòng có một cổ nồng đậm chua sót. Ngươi không sợ ta xem ngươi tin. Đêm cô Hàn nói. Muốn nhìn liền xem đi. Thử Yên không sao cả cười cười. Đêm cô Hàn thần sắc khẽ nhúc đích, trầm mặt không nói, qua sau một lúc lâu, đột nhiên nói, người tới. Một người thoạt nhìn khôn khéo có khả năng tướng sĩ đã đi tới, tham kiến công tử, công tử có gì phân phó. Đêm cô Hàn đem tin đưa cho hắn, Đinh vũ, nhanh đi Yên Hà Sơn Trang, đem tin giao cho Trang chủ tiêu diệp đem tiêu diệp giao cho ngươi đổ vật an toàn mang về tới càng nhanh càng tốt là thuộc hạ tuân mệnh kia tướng sĩ tuấn lệnh nhanh chóng rời đi giơ tay nhấc chân lộ ra giỏi giang cùng huấn luyện có tố có thể thấy được đêm cô hàn quân đội ngày thường quản giáo có cách chính là cũng không biết như thế nào sẽ như trên thứ như vậy nhiều dân. từ hiên ở trong quân lốc thời gian rốt cuộc không bằng diệp minh hoặc cùng đêm cô hàn xa xăm có chút trong quân đổ vật cũng chưa chắc hoàn toàn hiểu a vân cảm ơn từ hiên cho rằng chính mình nghe lầm Nay tòa băng sơn còn sẽ đối chính mình nói cảm ơn, trong ấn tượng hắn chưa bao giờ kêu lên tên của mình, liền diệp tử yên đều không có, càng đừng nói người nhà mới có thể kêu A Vân. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình như vậy miễn cưỡng chính mình đi tìm tiêu diệp, muốn cứu chính là Minh Nguyệt, là bảo bối của hắn muội muội hắn cùng chính mình nói câu cảm ơn cũng không quá đi, liền thản nhiên mà nhận lấy. Xoay người đi rồi hai bước, đối hắn quay đầu mỉm cười, ta muốn đi điều chế một ít Minh Nguyệt dùng dược, người muốn hay không cùng ta cùng đi. Đêm cô hàng gật gật đầu, khó được tử yên chủ động người hắn, hắn trong lòng kích động, mặt ngoài lại không lộ dấu vết. 24 người có thể hay không lưu lại. Đêm cô hàng ngồi ở bên cạnh, nhìn tử yên chuyên chú mà cấp minh nguyệt thi Trâm, thần thái điểm tĩnh dịu dàng, thoáng như điêu khắc nữ thần, ai có thể nghĩ vậy dạng nữ tử cư nhiên đồng thời cũng là trên sa trường hát tướng. Nguyên lai thưởng thức nữ tử nghiêm túc tư thái cũng là một loại hưởng thụ, chính mình tuy rằng vẫn luôn là một người, nhưng là chưa bao giờ cảm thấy cô đơn quá từ gặp được nữ tử này lúc sau mới bắt đầu cảm thấy cô đơn nguyên lai cô đơn không phải cùng sinh đều tới mà là từ yêu một người kia một khắc bắt đầu minh nguyệt nói rất đúng gặp được cái người liền không cần dễ dàng buông thà cơ hội lỗ mãng khả năng xử chính mình hối hận một thời gian nhút nhát lại khả năng xử chính mình hối hận cả đời thi song châm, hai gã thị nữ bưng hai bàn chai lọ vại bình nước thuốc đi vào tới cung kính nói quân chúa ngươi muốn đồ vật chuẩn bị tốt buông đi thử yên thu hảo trâm Sư phó, này đó là thứ gì a? Minh Nguyệt tò mò hỏi. Ta điều tốt một ít dược, có một ít ngươi có thể chưa dùng. Như thế nào nhiều như vậy a? Minh Nguyệt vẻ mặt đau khổ. Từ Yên đối với Minh Nguyệt sinh đẹp cười. Minh Nguyệt đốn giác an tâm không ít, lại không phải muốn một lần ăn xong, ngươi sợ cái gì? Từ Yên đem trong đó ba cái dược bình dược hỗn hợp ở bên nhau, tản mát ra một cổ thảo dược mùi hương, đưa cho Minh Nguyệt, đem cái này uống xong đi. Minh Nguyệt trong khoảng thời gian này uống thuốc đều ăn sợ vẻ mặt đưa đám, Tử Yên thấy thế, đối đêm cô Hàn đưa mắt ra hiệu, đêm cô Hàn đi tới đỡ lấy Minh Nguyệt, kiên nhẫn mà hống Minh Nguyệt uống thuốc, rốt cuộc vừa lừa lại gạt mà làm Minh Nguyệt đem dược ăn đi xuống. Tử Yên thật là không thể tưởng được lạnh nhạt như băng đêm cô Hàn còn có như vậy kiên nhẫn một mặt, đối hắn cái này bảo bối muội muội chính là bảo bối khẩn a, Minh Nguyệt dược mới vừa ăn xong đi, người đi giúp Minh Nguyệt vận công, mới có thể càng tốt mà phát huy dược hiệu lực. Tử Yên đối đêm cô Hàn nói, đêm cô Hàn gật gật đầu. Đang chuẩn bị vận công, lại bị Minh Nguyệt đánh gãy, không, ta không cần ca ca giúp ta vận công, ta muốn sư phó giúp ta. Minh Nguyệt, đừng náo loạn, ca ca tới giúp ngươi. Không sao, không cần, ta liền phải sư phó giúp ta. Minh Nguyệt lại nháo nổi lên tính tình, sinh bệnh chung người tính tình đều rất lớn. Đêm cô hàn bất đắc dĩ mà nhìn tử yên, kia ý tứ thực rõ ràng, làm tử yên người tốt làm tới cùng. Đối mặt cái này tùy hứng Minh Nguyệt, tử yên đành phải gật gật đầu, Minh Nguyệt thực hiện được cười lên tiếng. Nhà đầu này, tuy rằng vẫn là bệnh nặng, tinh thần cùng mấy ngày hôm trước so sánh với, đã hảo rất nhiều. Người đi ra bên ngoài chờ ta, đừng làm người xung tới. Đêm cô Hàn cũng là người tập võ, đương nhiên biết vận công thời điểm không thể có người quấy rầy, gật gật đầu, yên tâm. Liên thối lui đến ngoài cửa. Từ Hiên bắt đầu vận công, đem chân khí chậm rãi đưa vào minh nguyệt trong cơ thể, dị thường thuận lợi, cùng là nữ tử. Chân khí dung hối nối liền cũng càng thêm dễ dàng, nếu là thay đổi đêm cô Hàn. Minh Nguyệt muốn hấp thu Nam Tử cương mãnh nội lực chỉ sợ còn chưa tất có như vậy thuận lợi. Nửa canh giờ lúc sau, Tử Yên đình chỉ vận công, dược tính bắt đầu phát tác, Minh Nguyệt đã ngủ. Tử Yên có chút mệt, cho người ta vận công chữa thương cực kỳ hao phí chân khí, so đánh một hồi trượng còn muốn mệt. Nếu là đêm cô Hàn, hắn Nam Nhi thể trước, khôi phục đến cũng mau, thay đổi chính mình, lại là không nhanh như vậy khôi phục. Đẩy cửa ra, đêm cô Hàn như cũ canh dự ở bên ngoài, nhìn thấy Tử Yên ra tới. Lạnh lùng đôi mắt bên trong xuất hiện một tia quan tâm ấm áp, có chút mỏi mệt Tử Yên lại chưa phát hiện. "Ngươi mệt mỏi, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi." "Hảo, cảm ơn ngươi." Đêm Cô vùng băng giá Tử Yên chiều nàng tẩm cung đi đến, Tử Yên bước chân hư nhuyễn, thiếu chút nữa té ngã, Đêm Cô Hàn vội vàng đỡ nàng. "Ha ha ha" một trận cười to truyền đến, Đêm Cô Hàn cùng Tử Yên ngẩng đầu nhìn lại, Đại Mạc Vương đang ở hai người chính phía trước, nhìn tư thế ái mỗi hai người. Tử Yên vội vàng đẩy ra Đêm Cô Hàn. Đêm cô Hàn đôi mắt ám ám. nay Đại Mạc Vương lại không biết nên như thế nào hiểu lầm chính mình cùng đêm cô Hàn quan hệ. Tử Yên sắc mặt nóng lên. nay Đại Mạc Vương, sớm không tới, vẫn không tới, cố tình lúc này tới. Vương ra, Diệp Tử Yên có chút mệt, đi về trước nghỉ ngơi. Nha đầu, mau đi đi, ngươi nếu mệt hỏng rồi, hàn nhi nhưng sẽ đau lòng. Đại Mạc Vương lại là một trận sang sảng tiếng cười. Tử Yên hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, thi lễ. Xoay người bước nhanh trở lại chính mình phòng. Dược phòng bên trong, tử hiên đang ở bận bận rộn rộn mà tìm kiếm chính mình yêu cầu dược, vội nửa ngày, rốt cuộc đại công táo thành. Đêm cô Hàn cũng vẫn luôn ở, đáng tiếc hắn thực tế không thể giúp gấp cái gì, hắn cơ bản chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì, thường xuyên lấy sai dược, chọc đến tử hiên buồn cười. Chính là hắn làm không biết mệnh, tử hiên cũng chỉ hảo từ hắn. A Vân người như thế nào sẽ mấy thứ này? Hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu, vẫn luôn liền cảm thấy kỳ quái. Tử Yên nơi nào học này thượng thừa y y thuật, liền trong cung ngự y hề đều bó tay không biện pháp bệnh, lại ở Tử Yên trong tay được đến giảm bớt, Minh Nguyệt sát thật một ngày so với một ngày hảo lên, hắn trong lòng vui sướng không thôi. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn cùng Tử Yên ở bên nhau, Tử Yên phối dược thủ pháp tương đương thuần thục, đối sở hữu dược vật tính năng cùng sử dụng rõ ràng, hắn tin tưởng trong cung không có một cái ngự y có thể đạt tới Tử Yên loại trình độ này. Tử Yên thân thể hơi chấn, xoay người sang chỗ khác, nhìn đêm cô hàn nói. Ngươi có hay không nghe nói qua trên giang hồ thần y Liêm môn. Thần y Liêm môn, hắn đương nhiên biết, chẳng lẽ Tử Yên là thần y Liêm môn người? Nhất định là, chỉ có như vậy mới có thể giải thích Tử Yên cao siêu y -lì thuật. Chẳng lẽ ngươi chính là thần y Liêm môn người? Đêm cô Hàn khó nén kích động. Tử Yên lắc đầu, nghiêm khắc mà tới nói kỳ thật ta cũng không phải, ta chẳng qua là ở thần y môn học nghệ, lại không có chính thức bái nhập thần y Liêm môn môn hạ, ta nhiều nhất chỉ có thể tính nửa cái thần y Liêm người. Tử Yên cùng hắn giải thích nói, đêm cô Hàn lại bị sự thật này kinh có chút không phục hồi tinh thần lại. Thần Y Liệt Môn, trên Giang Hồ Thần Long thấy đầu không thấy đôi Thần Y Liệt Môn, Tử Yên thế nhưng là Thần Y Liệt Môn người, Thần Y Liệt Môn người cư nhiên liền ở chính mình bên người, khó trách nàng có thể chữa khỏi minh nguyệt bệnh, nữ tử này, rốt cuộc có bao nhiêu làm chính mình kinh hỉ một mặt. Tử Yên lại có chút tạm đạm, Thần Y Liệt Môn thì thế nào, còn không phải chị không hết chính mình bệnh, thân thể lại bị trói buộc tiến một cái hữu lực ôm ấp. Đêm cô hàng gắt gao mà ôm Tử Yên, lầm bầm nói, "A vân, cảm ơn ngươi. Hắn muốn là không tốt lời nói, cá tính quái gở. thế nhưng có thể đối Tử Yên làm ra như thế khác thường hành động, có thể thấy được nội tâm kích động. Mình tĩnh nguyện tư, không cần cảm tạ ta, minh nguyệt cũng là ta đồ đệ, ta cứu nàng cũng là hẳn là. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ thay ta bảo thủ bí mật của ta. Tử Yên cũng không có đẩy ra hắn, ngược lại tùy ý hắn ôm chính mình, đêm cô hàn thật mạnh gật đầu, trong lòng một trận kích động. Ngày này, Tử Yên cùng đêm cô Hàn đang ở Minh Nguyệt phòng hống nàng uống thuốc. Trong khoảng thời gian này tới nay, Minh Nguyệt đối Tử Yên thần kỳ y thuật kinh ngạc cảm thán không thôi. Đối cái này sư phó bội phục mà ngũ thể đầu địa, hiện tại lại la hét muốn đi theo sư phó học tập y y thuật. Tử Yên cùng đêm cô Hàn nhìn nhỏ cười, Minh Nguyệt đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày bệnh cũ lại tái phát. Minh Nguyệt nhìn sư phó cùng ca ca gian giao lưu, trong lòng vui sướng không thôi, sư phó cùng ca ca rốt cuộc có tiến triển. Sư phó A. Ngươi có phải hay không có thể nghe ra sở hữu thảo dược hương vị a? Minh Nguyệt Hiếu Kỳ nói. Không sai biệt lắm đi. Thử Yên cũng không phủ nhận. kia nếu là vô sắc vô vị đồ vật đâu? Minh Nguyệt cái này tò mò bảo bảo vấn đề thật đúng là nhiều. Ta ngốc đồ đệ, trên đời này không có chân chính vô sắc vô vị đồ vật. Cái gọi là vô sắc vô vị, chỉ là bởi vì ngươi không cảm giác được, mới tưởng vô sắc vô vị, nếu là có thể cảm giác được, lại nơi nào sẽ tồn tại đâu? Thử Yên cười giải thích nói. Minh Nguyệt cái hiểu cái không, lại vẫn là liều mạng gật đầu, đêm cô Hàn trước sau không nói, vẫn luôn nhìn Tử Yên cùng Minh Nguyệt hai người. Bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm, công tử, Đinh vũ đã trở lại. Đêm cô Hàn đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài, xem hắn cái này phản ứng, Tử Yên biết hẳn là lần trước hắn phái đi yên hà sơn trăng cái kia tướng sĩ Đinh vũ đã trở lại. Tử Yên đối Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt, người trước nghỉ ngơi sẽ, ta đi ra ngoài xem hạ. Minh Nguyệt mấy ngày nay không sai biệt lắm lại khôi phục trước kia cái kia hoạt bát đáng yêu thiếu nữ hình tượng, thái một cười, ta đã biết. Từ Yên bất đắc dĩ, chỉ phải từ nàng đi, đi theo đêm cô hàn đi ra ngoài. Đinh Vũ đem một cái hộp gấm phụng cấp đêm cô hàn, "Công tử." Đinh Vũ may mắn không làm nhục mệnh, Từ Yên Hà Sơn trang bình an đem vật ấy mang về. Đêm cô hàn vung tay lên, "Đi xuống đi." "Từ từ." Từ Yên vội la lên, "Tiêu Trang chủ còn có hay không cùng ngươi nói cái gì?" "Hôi quân chúa." Tiêu Trang Chủ nhìn tin lúc sau, liền đem hộp gấm dao cho Ti trước, vẫn chưa nói cái gì. Đinh Vũ thanh âm len ken hữu lực, có một loại đại mạc nam nhi đặc có hào phóng. Tử Yên hít sâu một hơi, sư minh có phải hay không cảm thấy rốt cuộc còn chính mình tỉnh, đối chính mình lại vô thua thiệt. Đêm cô hàn đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm Tử Yên, thấy Tử Yên không có gì đặc biệt phản ứng, lại lần nữa phất tay, đi xuống đi. Đinh Vũ thối lui lúc sau, Đêm cô hàn đem hộp gấm dao cho Tử Yên trong tay, Tử Yên nhẹ nhàng mở ra một cái bình ngọc nhỏ lẳng lặng mà nằm ở bên trong, cầm lấy bình ngọc, mở ra nắp bình, một cổ thấm vào ruột gan thanh hương liền truyền ra tới. cái này chính là ngưng xương ngọc lộ cao. đúng vậy. tử yên đối hắn sinh đẹp cười, thiên hạ chỉ này một lọ. đêm cô thất vọng buồn lòng có chút hụt hẫng, ngưng xương ngọc lộ cao chân quý dị thường, thiên hạ chỉ này một lọ. tử yên muốn, tiêu diệp liền không chút do dự cho nàng. sợ là tiêu diệp đã từng cũng là đối tử yên khắc cốt minh tâm, không giống tử yên nói như vậy vô tình. có cái này. Minh Nguyệt bệnh liền có hy vọng khỏi hẳn. Tử Yên cũng thực vui vẻ. Đêm cô hàng ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt cái này như hoa lún đồng tiền nữ tử, rất muốn gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực, chính là hắn không có, hắn không nghĩ lại lần nữa bước cho Tử Yên rời đi. Chính là, Minh Nguyệt hết bệnh rồi, hay không liền ý nghĩa Tử Yên phải rời khỏi đâu. Hắn trong lòng có thật lớn cảm giác mất mát, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày cùng Tử Yên ở bên nhau, tuy rằng hắn không thể giúp Tử Yên gấp cái gì. Chính là hắn chính là thích cùng tử yên ngốc tại cùng nhau Chỉ cần có thể nhìn đến nàng liền hảo Hiện tại tử yên hay không lại muốn ly khai đâu A vân, A ngươi có thể vì ta lưu lại sao Lời này hắn trong lòng suy nghĩ vô số lần Lại không dám đối tử yên nói Hắn sợ hãi vừa nói ra tới Tử yên liền sẽ lập tức rời đi 25 tướng ra bệnh nặng Lại qua 3 ngày Minh Nguyệt ở dùng ngưng xương ngọc lộ cao lúc sau Bệnh tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp Ngày qua ngày khang phục Cơ hồ mau khôi phục phía trước cái kia tung tăng nhảy nhót công chúa bộ dáng, xem ra chỉ cần một đoạn thời gian điều dưỡng, khôi phục sắp tới. Làm đêm cô hàng tạm thời yên lòng chính là ở Minh Nguyệt từng ngày mà hảo lên lúc sau, Tử Yên vẫn chưa nhắc tới phải rời khỏi Đại Mạc Vương cung sự. Hắn nói không nên lời vui sướng, một là Minh Nguyệt rốt cuộc hảo đi lên, nhị là Tử Yên không giống trước kia đối hắn như vậy lại nhạt, thái độ như vậy ác liệt, chỉ là Tử Yên khi nào mới có thể tiếp thu hắn đâu. Tử Yên trong lòng còn có cái kia thần vương ra sao? này phân trợn cao trợn thấp tâm tra tấn đến hắn đêm không thể ngủ chính là hắn tâm niệm nữ tử diệp tử yên lại tựa hồ không hề phát hiện đã dần dần đại càng minh nguyệt chính quấn lấy tử yên học cầm nhìn cái này thấy cái gì đều muốn học nha đầu tử yên là thật cảm thấy đau đầu sư phó ngươi dạy ta đánh đàn được không minh nguyệt đôi tay chống cằm ánh mắt si mê mà nhìn tử yên chờ ngươi đem thân thể dưỡng hảo lúc sau ta lại dạy ngươi đi tử yên cười lắc đầu ta đã hảo mỗi ngày nằm ở trên giường Ngươi biết có bao nhiêu khó chịu sao? Minh Nguyệt bĩu môi làm lúc nói. Từ yên đương nhiên biết, chính mình lại không ngừng một lần mà ở trên giường nằm quá vài tháng. Đặc biệt là giống Minh Nguyệt như vậy một cái hoạt bát hiếu động tính tình. Mỗi ngày nằm ở trên giường cũng xác thật là tra tân đến nàng. Vậy được rồi. Từ Minh Nguyệt đã bái chính mình làm sư phó lúc sau. Chính mình xác thật không có dạy cho nàng bất cứ thứ gì. Thật tốt quá. Minh Nguyệt một trận hoan hô. Kia sư phó sẽ dạy ta đạn ngươi vừa mới đạn kia đầu khúc đi. Không được, thải điệp phi nhìn như đơn giản, phồn âm rất nhiều, ngươi căn cơ còn thấp, không cần ngay từ đầu liền đạn như vậy phức tạp khúc, ta dạy cho ngươi đạn biển cương xa xôi khúc đi. Minh Nguyệt thật mạnh gật đầu, khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn ngập hương phấn, nếu là khi nào nàng cũng có thể đạn mà giống sư phó giống nhau hảo thì tốt rồi. Đầu ngón tay chảy xôi ra tiếng âm như dương cánh muốn bay còn bướm, chấp linh động cánh, trong trẻo lượng chảy xôi, lại dường như tái ngoại xa xưa không trùng, lắng động lại thanh trừng quang. Một khúc tất. Nhìn về phía Minh Nguyệt, ngươi nhưng nghe rõ. Minh Nguyệt gật đầu, thử yên nghiêng người làm quá, vậy ngươi tới thí hạ. Minh Nguyệt cũng xác thật là cái tư chất không tồi nha đầu, bán ba lần xuống dưới, liền đã có thể nhớ kỹ đại bộ phận yếu điểm. Tuy để ý cảnh phương diện không chế thượng có khiếm quyết, nhưng là đã thực hảo, nếu muốn cùng tiếng đàn hòa hợp nhất thể, không có khuynh tâm nghiên cứu cũng là rất khó. Hảo, Minh Nguyệt, ngươi hôm nay đã đạn thật lâu, nên đi nghỉ ngơi. Bệnh nặng mới khỏi, không nên làm lụng vất vả Về sau còn có rất nhiều thời gian. Không sao, sư phó, lại làm ta luyện một hồi đi. Ta muốn sớm ngày luyện được cùng sư phó đạn giống nhau dễ nghe. Minh Nguyệt chu lên miệng nhỏ. Từ yên mỉm cười lắc đầu, chính mình là luyện nhiều ít năm, mới luyện đến trình độ này, nào có dễ dàng như vậy siêu việt. Tường ở tiếng nhạc mặt trên có điều tạo nghệ, trừ bỏ thiên phu ở ngoài, còn phải có hậu thiên vượt mức bình thường hứng thú cùng dũng khí. Minh Nguyệt, nghe lời, đi nghỉ ngơi, ngày mai lại đã. Đêm cô hàn nhìn không được. Hắn vẫn luôn đều ở bên ngoài nghe bên trong thanh âm, chỉ là không có đi tiến vào. "Kaka, ta thật sự không mệt, ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời cùng sư phó nói sao?" Minh Nguyệt tiếp tục làm nũng. Đêm cô Hàn nhìn về phía Tử Yên, Tử Yên đối hắn gật đầu một cái, hắn trầm tư một lát, xoay người đi ra ngoài. "Ngươi có nói cái gì muốn nói với ta?" Tử Yên có chút tò mò. Minh Nguyệt đột nhiên cười xấu xa nói, "Sư phó, ngươi chừng nào thì cùng Kaka ta thành thân a?" Tử Yên sắc mặt trầm xuống. Nhà đầu này, bệnh vừa vặn liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, ngươi còn có nghĩ làm ta đồ đệ. Minh Nguyệt phè lưới, làm cái mặt quỷ, sư phó đừng nóng giận sao, ta không nói là được. Nàng thật sự là sợ sư phó tái sinh khí, lại phải rời khỏi, nếu là khí đi rồi sư phó, chẳng những không ai giáo chính mình võ công, giáo chính mình cầm kỹ, còn có, ca ca làm sao bây giờ? Từ Yên đứng lên, ngươi đi nghỉ ngươi đi, ta đi trước, ngày mai lại để đến. Xoay người bước ra phòng, mới vừa đi đi ra ngoài, liền thấy đêm cô hàn đứng ở bên ngoài, sắc mặt tâm trầm, đôi mắt bên trong ẩn ẩn có một tia thất vọng hiện lên, gắt gao mà nhìn trầm trầm chính mình. xem hắn cái dạng này, Từ Yên liền biết, vừa rồi cùng Minh Nguyệt mà đối thoại hắn đều nghe được, đối hắn nhợt nhạt cười, bước chân lại không có dừng lại, lướt qua đêm cô hàn, lập tức đi ra ngoài. Từ Yên ngồi ở chính mình phòng, nhìn ngoài cửa sổ chuỗi lủi hồ dương liễu, đã là mùa đông, nơi này mùa đông rất là rét lạnh, chính mình rời đi trong quân lâu lắm, là thời điểm cần phải trở về. Đêm cô Hàn tâm tư đến bây giờ chính mình cũng đã nhận ra vài phần, chỉ cảm thấy thực xin lỗi như vậy một cái tuấn giật nam tử. Chính mình đối Minh Nguyệt thảo khuyên tâm cứu trị Minh Nguyệt, có phải hay không cũng có như vậy một phần xin lỗi ở bên trong đâu. Chính mình cũng nói không rõ. Đêm cô Hàn vì làm chính mình an tâm ngốc tại này Đại Mạc Vương Cung, nói vậy bên ngoài giặc cỏ sự tình hắn sớm đã là định liệu trước, có hắn ở. Chính mình thật cũng không cần lo lắng, trong quân sự tình tự do từ thanh xử lý, từ thanh năng lực không thể nghi ngờ, chỉ là chính mình thật sự cần phải trở về là một khanh cô cùng đêm cô hàn ở bên nhau ngốc đến càng lâu chính mình trong lòng kia phân xin lỗi liền càng thêm trầm trọng đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn đêm cô hàn ta diệp tử yên đời này kiếp này cũng sợ là nhất định phải phụ nguyên này một mảnh tình nghĩa tâm đã từng từng yêu đau quá rõ ràng trước mắt thật vất vả có thể đem hết thể bông tâm mới trở nên kiên cố không phá vỡ nổi lại có thể nào dễ dàng lại bước vào cái kia lốc xoáy thực xin lỗi Ta là thật sự sợ, ta kỳ thật không có như vậy dũng cảm, không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy kiên cường. Mấy ngày kế tiếp, tử yên tận lực tránh cho nhìn thấy đêm cô Hàn, chỉ là bồi Minh Nguyệt, giáo nàng đánh đàn, giáo nàng võ công, rốt cuộc có điểm sư phó bộ dáng. Minh Nguyệt cũng cảm giác được sư phó cùng Kaka chi gian quan hệ lãnh đạm xuống dưới, trước kia sư phó đều là cùng KK cùng nhau tới xem chính mình, hiện tại đều là chỉ có sư phó một người tới, chuyên chọn Kaka không ở thời điểm, nàng lại không hiểu chuyện cũng biết. Sư phó cô y ở trốn tránh Kaka, Chính là nàng không dám nói nữa, vạn nhất lại giống lần trước như vậy đem sư phó khí đi rồi, Kaka sẽ càng thương tâm hơn. Ngày nay, Tử Yên đang ở giáo minh nguyệt đánh đàn, đột nhiên đêm cô hàn đi đến, khuôn mặt tuấn tú mặt trên vẫn là không có gì biểu tình, trong mắt lại hiện lên một tia nôn nóng, Tử Yên biết nhất định là có việc phát sinh. Tử Yên đứng dậy, làm sao vậy? Hắn thật sâu mà nhìn mắt Tử Yên, ngự khí lại vẫn như cũ không thấy gọn sóng, từ thanh tới. Từ Hiên Cả Kinh, Từ Thanh tới. Từ Thanh biết chính mình ở Đại Mạc Vương Cung, trong quân sự vụ đã toàn giao cho hắn xử lý, giặc có sự tình lại có đêm cô Hàn, có thể có chuyện gì đâu. Hay là trong quân xảy ra chuyện. Bất chấp nghĩ nhiều, theo đêm cô Hàn cùng nhau đi đến sảnh ngoài, Minh Nguyệt thấy thế cũng vội vã theo ra tới. Từ Thanh vẻ mặt ngưng trọng chờ ở trong đại sảnh mặt, vừa thấy đại tiểu thư, vội la lên, đại tiểu thư. Từ Thanh, có phải hay không trong quân phát sinh chuyện gì? Từ Thanh lắc đầu. Trong quân không có việc gì. Từ yên tâm hơi chút thả xuống dưới, trong quân không có việc gì liền hảo, nếu là thật sự phát sinh chuyện gì, chính mình cái này trong quân chủ soái, lâm trận chạy thoát, sợ là thoát không được căn hệ. Chính là Từ Thanh ngưng trọng sắc mặt vẫn là làm Từ yên tâm ưu không thôi, rốt cuộc chuyện gì? Từ Thanh hít sâu một hơi, đại tiểu thư, vương gia gửi thư, tướng gia bệnh nặng, thỉnh đại tiểu thư tốc về." "Cái gì? Phu thân? Phu thân bệnh nặng?" Chính mình ly kinh bất quá ngắn ngủn mấy tháng. Phụ thân như thế nào bệnh nặng? Từ Hiên không thể tin được, lần trước chính mình ở kinh thành thời điểm, phụ thân đích xác tiểu tụy rất nhiều, chính là lại sao đến nỗi mấy tháng liền bệnh nặng đâu? Lại lần nữa nhìn về phía Từ Thanh, Từ Thanh sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, Từ Hiên rốt cuộc xác nhận hắn nói chính là thật sự. Hiện tại thật là cảm thấy chính mình ích kỷ, trong kinh hết thể đều vực cho phụ thân cùng đại ca, chính mình xa xa mà tránh ở biên thành đại mạc, phụ thân nếu không phải tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lại như thế nào sẽ ngắn ngủn mấy tháng liền bệnh nặng? trong kinh có phải hay không lại phát sinh chuyện gì cần thiết lập tức chạy về kinh thành đối đêm cô hàn nói ta phải đi đêm cô hàn cũng biết sự tình khẩn cấp hắn lại không tha cũng không thể lưu lại tử yên gật gật đầu ta đưa ngươi nếu là ở ngày thường tử yên nhất định sẽ trực tiếp cử tuyệt, chính là hiện tại quản không được nhiều như vậy nghi thức xã giao hảo ba người cùng nhau rời đi phía sau truyền đến minh nguyệt lưu luyến không rời thanh âm sư phó ngươi bảo trọng quay đầu lại đối với minh nguyệt cười sư phó sẽ Ngươi cũng là. Tới rồi chuồng ngựa, từng người dắt ra bản thân mã, một đường chạy như bay, bay nhanh mà đi. Trở lại trong phủ, tử yên xưa nay trầm tĩnh trên mặt cũng khó nén yêu sắc, xem đến một bên đêm cô hẳn cũng nóng lòng không thôi, bất quá trên mặt hắn vẫn luôn là mặt vô biểu tình. Bằng mau tốc độ thu thập sẵn sàng, Từ thanh ở ngoài cửa trở, tử yên biết hắn đang đợi chờ chính mình mệnh lệnh. Từ thanh, ngươi lưu lại, hàng tướng quân tùy ta trở lại kinh thành đi. Tử yên trầm tư sau một lát nói. Chính mình trở về kinh thành, trong quân sự vụ vẫn là yêu cầu từ thanh tới xử lý, chỉ là vô trượng nhưng đánh, Hàn Thuận Gió ở bên này cơ hồ cũng không có cái gì tác dụng, Hàn Thuận Gió cũng là đại tướng chi tài, lưu lại nơi này có chút nhân tài không được trọng dụng, vẫn là mang về kinh thành làm hắn trung lang tướng đi thôi. Là, đại tiểu thư, mặt tướng tuân mệnh. Thứ thanh lo lắng mà nhìn từ yên. tướng ra bệnh nặng, tiểu gì đại sự? Đại tiểu thư đương nhiên muốn chạy trở về. Từ Yên mang theo Hàn Thuận Gió cùng mặt khác vài vị thuộc cấp gia phủ, đêm cô Hàn ở phủ ngoại chờ chính mình. Từ Yên thấy thế, thở dài một tiếng, đối với Hàn Thuận Gió nói, Hàn tướng quân, các người đi trước một bước, ta theo sau liền đến. Là, con chúa. Hàn Thuận Gió cùng vài vị thuộc cấp nói, nhìn Hàn Thuận Gió bọn họ phóng ngựa tuyệt trần mà đi bóng dáng, Đêm cô Hàn đột nhiên có một loại cảm giác, Từ Yên vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về. Này từ biệt chỉ sợ là vĩnh biệt, hắn thế nhưng trở nên vô hạn thương cảm. À vâng, ở ngươi trong lòng có hay không ta một kia vị trí. Nhìn hắn thương cảm đôi mắt, tử yên cũng không biết nói cái gì, chính mình trung quy là thiếu cái này tuấn giật nam tử một phần cảm tình. Chính mình cũng biết, lần này về kinh, chỉ sợ không còn có trở về cơ hội, ly biệt luôn là chua sót, đột nhiên nhớ tới liêu vinh tử. Ve sầu mùa đông thê lương bi ai, đối trường đỉnh vãn, mưa rào sơ nghỉ. Đều môn trường uống mô tử, lưu lên chỗ, lan thuyền tội phát. Cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ, thế nhưng vâu ngữ cứng họ Niệm đi đi ngàn dặm khói sóng, xương chiều thầm thầm sở thiên rộng. Có tình từ xưa thương ly biệt, càng sao chịu được vắng vẻ thanh thu tiết. Nay đi quanh năm, hẳn là lương thần hảo cảnh không có tác dụng, đêm nay rượu tỉnh nơi nào? Dương Liễu ngạ, hiểu phong tàn nguyệt. Tuy rằng cùng đêm cô hàn không phải ý hợp tâm đầu người yêu, nhưng là giờ phút này trong lòng thế nhưng vô cùng trầm trọng, chúng ta vội vàng cáo biệt, đi hướng từng người phương xa, không có ngôn ngữ, càng không có nước mắt, chỉ có vĩnh hằng tưởng niệm cùng chúc phúc. Ở lẫn nhau trong lòng phát ra thâm trầm cộng minh. Hầu chung lại có chút nghẹn ngào, "Cảm ơn ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên ngươi." 26 tuyết đêm dài nói, thêm càng thêm tinh cầu vẽ tháng. Không hề cho chính mình bất luận cái gì thương cảm thời gian, phi thân lên ngựa, dơ lên từng đợt biên thành cát vàng. Đêm cô Hàn thật lâu mà nhìn chằm chằm Tử Yên rời đi bóng dáng, cho đến biến mất ở phía chân trời, rốt cuộc nhìn không thấy. "Ngươi đi rồi, ở kia dài dòng thời khắc, ta tâm tựa như thu thụ" Phiến lá bất đắc dĩ mà bay là tả đầy đất, chỉ đem tịch mịch treo ở chi đầu. Ta còn không hiểu tịch mịch là cái gì, ta còn chưa cảm giác luyến ái vui sướng. Hôm nay cùng ngươi phân biệt, mới lần đầu tiên cảm thấy tình cô độc, mới lần đầu tiên cảm thấy mất mát rất nhiều rất nhiều. Gió thổi khởi như hoa rách nát năm xưa, mà ngươi tươi cười lay động lay động, trở thành ta sinh mệnh đẹp nhất điểm suuyết, nhìn bầu trời, xem tuyết, xem mùa thật sâu ám ảnh. Trời xanh thượng từng đợt từng đợt mây trắng, đó là ta trong lòng nhẹ nhẹ ly biệt khinh sầu. Nhưng mà ta bụng dạ cùng trời cao giống nhau âm trầm, bởi vì ta không biết chúng ta còn có thể hay không lại gặp lại. Nếu ta không yêu ngươi, ta liền sẽ không tưởng nhậm ngươi, ta liền sẽ không đấu kỵ bên cạnh ngươi nam nhân, ta liền sẽ không thống khổ. Nếu ta có thể không yêu ngươi, thật là tốt biết bao. Đưa ngươi hoàn toàn rời đi, mới biết được, tách ra cũng là một loại khác minh bạch. Trong ngộng ai tiếng đàn đau khổ triền miên, ai tiếng ca du dương nguyện chuyển. lượn lờ thanh âm tựa nhân gian tiếng trời, tiếng vang chảy quá nước chảy. Xuyên qua núi cao, rừng ở phong trăm biến ngàn biến. Nhẹ nhẹ nhu tình như hoa lạc đầy trời, cánh hoa thổi qua hồng nhan, rừng ở bên gối, hóa ở trong ngộng ngàn phiến vàng phiến. Ta chưa bao giờ tin vận mệnh, ta lại cảm tạ trời xanh, làm ta gặp người, này đi đế kinh, ngàn dặm ở ngoài, người hay không ở vũ kiếm rảnh ngâm, bạch ý đi hề thắng tuyết, tươi cười thanh tuyệt. Trạm dịch, bóng đêm đã thâm, trăng xóa tuyết lạng yên không một tiếng động che giấu đại địa, một vòng trăng tròn treo ở đèn nhánh bầu trời đêm. Trung quanh khảm rất nhiều trong suốt ngôi sao, ở trắng như tuyết đại địa rắc màu bạc quan huy. Cây tùng đứng sừng sững ở khiết tịnh tuyết trắng thượng, đầu hạ màu đen bóng ma. Cách đó không xa tầng tầng lớp lớp cây côi yên tĩnh không tiếng động. đã là thâm đông, biên tái hạ đại tuyết, mên mang đại tuyết trở ngại tử yên tiến lên tốc độ. Tối nay, rốt cuộc tuyết ngừng, không biết kinh thành có hay không hạ tuyết, không biết phụ thân bệnh thế nào. Chính mình hiểu biết đại ca, nếu không phải phụ thân bệnh nặng, lại sao lại đem chính mình từ biên thành kêu trở về? Hắn vì làm chính mình rời xa kinh sư, không tiếp cùng đêm cô hàn âm thầm kế hoạch, sách động giặc cỏ tác loạn, không đến vạn bất đắc dĩ, như thế nào kêu chính mình trở về. Chỉ là người định không bằng trời định, đại ca lại thông minh, cũng liêu không đến lúc này phụ thân thế nhưng sẽ bệnh nặng, chính mình hành trình thế nhưng sẽ bị đại tuyết sở trở ngại. Từ yên nhìn này yên tĩnh tuyết đêm, lại vô buồn ngủ, tâm ưu không thôi, chiếu tốc độ này, trở lại kinh thành ít nhất yêu cầu một tháng thời gian, chỉ ngóng trông này đại tuyết có thể sớm ngày ngừng lại. Ra khỏi phòng, đi đến một mảnh trắng tinh trên mặt tuyết, nhẹ nhàng túi xuống thân đi, vốt ve này trong suốt tuyết trắng, chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, thế gian sở hữu đồ vật đều bị này mênh mang tuyết trắng sở che dấu, làm người rốt cuộc nhìn không tới nó sau lưng thiện hay ác, là đẹp hay xấu. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, trầm trọng mạnh mẽ, cùng nam tử trầm ổn tiếng hít thở, tử yên biết là hàn thuận gió. quân chúa, đông đêm thiên lạnh, còn thỉnh quận chúa sớm ngày trở về phòng nghỉ tạo. không sao. Có thất tinh thảo, chính mình hàn chứng chi độc đã giải, nếu là ở trước kia, chỉ sợ là không loại này rũ khí sợ đến đêm lạnh trên mặt tuyết đi. quân chúa vẫn là trở về phòng đi. Hàn thuận gió kiên trì nói. Tử Yên đứng ở trên mặt tuyết, lặng lặng mà nhìn hắn, giống như U Lan, hàn thuận gió không dám đối mặt Tử Yên đôi mắt, túi đầu. Tử Yên đột nhiên nói, không biết hàn tướng quân hồi kinh lúc sau có tính toán gì không. quân chúa vẫn là đã hỏi tới cái này hắn nhất không dám đề cập vấn đề, con đường này là chính hắn tuyển. Hắn há có thể trở lại vương gia bên người đi. Hắn đã không có đường lui, lúc trước làm quyết định này thời điểm cũng đã đoán trước tới rồi hôm nay kết quả. Mặt tướng hồi kinh lúc sau nguyện ý lưu tại quận chúa bên người. Hắn gần từng chữ một. Từ yên đảo không ngoài ý muốn. hàng thuận gió lúc trước lựa chọn đi theo chính mình đi bên thành, chỉ sợ đã mất đường lui. Tuyết tuy đã đỉnh, trong trời đêm vành trăng sáng kia lại có vẻ càng thêm thanh lánh. Từ yên nói, hàng tướng quân rất tốt nam nhi, không cần đi theo ta, thủy hoại rất tốt tiền đồ. Hồi kinh lúc sau, hàn tướng quân vẫn là hồi thần vương gia bên người đi thôi. Hàn thuận gió có chút chua sót, hắn hồi không được đầu, hắn đã từng mơ đước vương gia nữ nhân, vương gia không có trừng phạt hắn, đã là lớn nhất tấn sủng, hắn còn có thể trông cậy vào vương gia thế nào. Nhìn cây chất hàn thuận gió, tử yên có chút bừng tỉnh, hay là hiên viên hạo thần cùng hàn thuận gió chi gian phát sinh quá một ít sự tình gì, dẫn tới hiên viên hạo thần đem hàn thuận gió đuổi đi ra ngoài, hoặc là hàn thuận gió chính mình thỉnh cầu chuyển đi Đột nhiên nhớ tới lần đó suốt trinh ngày, Hàn Thuận Gió vẻ mặt thương, hay là cũng cùng cái này có quan hệ. hắn không nói, chính mình cũng không nghĩ hỏi, hiện tại chính mình lòng tràn đầy lo lắng đều là phụ thân bệnh, không rảnh phân thân. Mặc kệ là thế nào, Hàn Thuận Gió chung quy là chính mình thưởng thức nam tử, hiên viên hạo thần cũng đều không phải là hẹp hòi người, chính mình có thể làm được cái gì trình độ liền làm được cái gì trình độ đi. Ta tuy không biết Hàn Tướng quân rời đi thần vương gia nguyên nhân, nhưng là ta cũng từng cùng thần vương gia phu thê ba năm. Biết Thần Vương gia không phải hẹp hỏi người, liền tính Hàn tướng quân thật sự phạm vào cái gì sai, qua lâu như vậy, Thần Vương gia cũng sẽ không để trong lòng, Hàn tướng quân đi theo Thần Vương gia nhiều năm, này tình ý nơi nào là nói đoạn liền đoạn. Ta chung quy là một giới nữ tử, không thể cấp Hàn tướng quân muốn đồ vật. Từ Yên đôi mắt ánh thanh huy ánh trăng, rực rỡ lấp lánh, làm Hàn Thuận gió không dám nhìn thẳng. Hàn tướng quân đã từng là Thần Vương gia tâm phúc, hiện tại tuy rời đi Thần Vương gia, chỉ sợ chưa chắc sẽ được đến người khác tín nhiệm. Hàn Thuận Gió rất là giật mình, không thể tưởng được quận chúa thế nhưng liền cái này cũng sẽ nói cho hắn, không có người sẽ trực tiếp nói cho người khác chính mình không tín nhiệm hắn, mà quận chúa thế nhưng ở trước mặt hắn thẳng thắn thẳng luôn. Hàn tướng quân cũng là người thông minh, đối Hàn tướng quân tới nói, biện pháp tốt nhất đương nhiên là hồi thần vương gia bên người đi. Hàn tướng quân từng vì thần vương gia lập hạ công lao hắn mã, vô luận có cái gì không phải, cũng đều đi qua, tin tưởng thần vương gia cũng không sẽ so đo. Hắn tâm nói không nên lời khổ sở, là Có lẽ hắn vô luận phạm vào cái gì sai, vương gia đều sẽ không cùng hắn so đo, chính là hắn đã từng mơ rước vương gia nữ nhân, vương gia còn có thể chịu được sao? Cho dù trước mắt này băng tuyết thông minh quần chúa, làm sao có thể đoán được chính mình rời đi thần vương gia chân chính nguyên nhân? Đa tạ quần chúa. Hắn hai đầu gối bỗng nhiên quỷ gối trên mặt tuyết, hàn thuận gió chỉ nguyện lưu tại quận chúa bên người. Từ hiên bất đắc dĩ thở dài, nên nói đều nói, không nên nói cũng nói, dư lại như thế nào làm liền xem hàn thuận gió tạo hóa. Hắn khăng khăng như thế, chính mình cũng không nhưng ngề hà, Chỉ là có chút kỳ quái, hiên viên hạo thần cùng hàn thuận gió chi gian rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Có thể làm hiên viên hạo thần vứt bỏ cái này đi theo hắn nhiều năm đắc lực can tướng, đã từng cho rằng hắn phái hàn thuận gió đến chính mình bên người là giám thị chính mình, hiện tại ngâm lại, chính mình có cái gì hảo giám thị? Chính mình lại không phải hiên viên hạo thiên, không có hắn muốn đổ vật, muốn nói đại ca, hắn đem hàn thuận gió phái đến chính mình bên người cũng vô dụng à, ngốc tử đều biết. Hàn Thuận Gió đã từng là hắn tâm phúc, hiện tại phái đến ai bên người đi, ai đều sẽ không tin tưởng Hàn Thuận Gió, lấy hiên viên hạo thần khôn khéo không cần thiết làm loại này việc lốc. Diệp Hoàng đêm ta, suy nghĩ có chút hôn loạn, lắc đầu, cho đến có chút thanh minh, nghĩ đến vẫn là phụ thân, này phiền lòng đại tuyết, muốn chạy mau đều không được, làm chính mình tiến lên tốc độ không sai biệt lắm chậm một nửa. Quân chúa, vẫn là thỉnh về phòng đi. Hàn Thuận Gió phục thỉnh nói. Từ yên gật gật đầu, hàn tướng quân cũng sớm một chút nghỉ tạm đi Trải qua dài đến hơn 20 thiên lặn lội đường xa, Tử Yên rốt cuộc về tới phủ thừa tướng. Thủ vệ hạ nhân vừa thấy quận chúa rốt cuộc đã trở lại, kinh hỉ không thôi, mấy ngày này cơ hồ mỗi ngày vương gia đều sẽ tới cửa canh gác, nóng trông quận chúa sớm ngày trở về. Quận chúa đã trở lại, quận chúa đã trở lại. Mau đi bẩm báo vương gia. Hạ nhân vội vàng hướng bên trong bẩm báo. Tử Yên bất chấp một đường phong trần, nhảy xuống ngựa, một đường bước nhanh hướng trong đi. Nên diện đại ca đi tới, nhìn thấy Tử Yên Trong ánh mắt một kia ánh sáng hiện lên, lại rất mau khôi phục mỏi mệt, Tử Yên nhìn thấy như vậy đại ca, trong lòng trầm xuống, bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên, đại ca, phụ thân thế nào? A vân, trở về liên hảo, phụ thân vẫn luôn đang đợi ngươi. Tử Yên bỗng nhiên cả kinh, đại ca nói nói gì vậy? Cái gì gọi là đang đợi chính mình? Chẳng lẽ phụ thân? Vội vàng đẩy ra đại ca, hướng tới phụ thân chỗ ở một đường chạy như bay. Không để ý tới hầu hạ hạ nhân hành lễ, Tử Yên đẩy ra phụ thân phòng môn. Một cổ nồng đậm dược thảo vị truyền đến, tử yên thế nhưng có chút sợ hãi, không dám lại hướng bên trong đi. Là A Vân đã trở lại sao? Phụ thân khàn khàn thanh âm truyền đến. từ yên bất chấp nghĩ nhiều, bước nhanh chạy tiến nội thất, rốt cuộc thấy được nằm trên giường phụ thân, hình dung tiểu tụy, đầy mặt thần sắc có bệnh, chẳng qua chính mình ly kinh chỉ có ngắn ngủn mấy tháng thời gian, vì sao phụ thân thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Phụ thân nhìn đến chính mình đã trở lại, có chút tối tăm con người đột nhiên có sáng giỏi, A Vân. Tử Yên không thể tin được, mới mấy tháng thời gian, phụ thân như thế nào bệnh như thế nghiêm trọng. Chấn động qua đi, Tử Yên đầu góc rốt cuộc trở nên dần dần rõ ràng, đáp thượng phụ thân mạch đập, tâm lại dần dần mà chầm đi xuống. Vô dụng, A Vân, phụ thân rốt cuộc trở đến ngươi. Phụ thân, sẽ không, ta nhất định có biện pháp cứu ngươi. Tử Yên khóc không thành tiếng, phụ thân tuy tuổi tác không cao, nhưng khí huyết công tâm, yêu tư quá độ, dốc hết sức lực, đã là dầu hết đèn tắt, nhậm là ai cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Đứa nhỏ ngốc, ta thân thể của mình ta chính mình biết. Phụ thân kiệt lực lộ ra hiền từ mỉm cười. Ta đi phía trước có thể tái kiến người, chết cũng không hám. Từ hiên nước mắt như các đứt quan hệ hạt trâu giống nhau đi xuống rớt. Phụ thân, vì sao? Phụ thân lại xua xua tay, ta sinh ở Diệp Thị, lớn lên ở Diệp Thị, chúng ta vận mệnh cùng Diệp Thị một mạch tương liên. À vâng, ta đã từng tổng hy vọng có thể cho người mặt khác một loại sinh hoạt, hiện giờ xem ra, chỉ là không thực tế hy vọng xa vời mà thôi. Phụ thân. Ngươi đừng nói nữa. Ta nhất định sẽ nghĩ cách. Thử Yên ngăn lại phụ thân. A Vân, sinh lão bệnh tử, cho dù là thần y, y Hải Môn cũng không thể thay đổi cái này định số. Phụ thân thanh ấm mang theo một tia siêu nhiên vật ngoại đạm nhiên. Phụ thân. A Vân, ta có lời đối với ngươi nói, ngươi thả nghe. Thử Yên khóc lóc gật gật đầu. 27 Hàn tuyết băng cùng Nguyễn Huệ Tâm, thêm càng. Trong mắt người khác kinh thành vọng tộc, hào môn thế gia, trung đỉnh chi phủ. Sau lưng lại có bao nhiêu không muốn người biết chua sót. Ngươi từ nhỏ không ở diệp ra lớn lên, vẫn chưa hưởng thụ quá thế gia thiên kim tiểu thư lễ ngộ, lại giống nhau muốn thừa nhận diệp thị trách nhiệm. Phụ thân càng cảm thấy đến thấy thẹn đối với ngươi. Từ yên liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, không, phụ thân, sinh ở diệp thị, là A Vân Vinh Quang. Phụ thân tiếp tục nói, ngươi cũng là diệp thị người, sinh ở diệp thị, vô câu vô thúc, tùy tâm sử dụng, vốn chính là hy vọng xa vời, sinh ở Hà Môn. Chú định cả đời đều phải khuất cư hoàng gia thiên uy giới, ta là như thế, đại ca ngươi như thế, ngươi cũng là như thế. Thử Yên trầm mặt không nói. Kinh hồng đi đến sớm, Diệp Gia chỉ còn lại có minh hộp cùng ngươi. Phụ thân thanh âm trở nên đau kịch liệt lên. Ta cả đời này toàn cho Diệp Thị, kỳ thật không uổng, chỉ là thực xin lỗi hai người. Thử Yên tâm căng thẳng, hai người. Có phải hay không có sư phó đâu? Lại thoáng nhìn phụ thân ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, một cái là sư phó của ngươi tuyết băng. Một cái khác. Một cái khác là ta nương đúng hay không? Tử Yên tiếp đi xuống. Phụ thân gật đầu, năm đó phụ tuyết băng, ta ấy náy lại bất hối, cưới Huệ Tâm, lại làm Huệ Tâm vẫn luôn buồn bực không vui, sinh hạ ngươi liền sớm đi. Nguyễn Huệ Tâm, tử Yên ruột mẫu thân, xuất thân danh môn, cũng là tiểu thư khuê các, cùng năm đó phụ thân có thể nói duyên trời tác hợp. Ta cùng Huệ Tâm tuy là chính trị liên hôn, nhưng nàng lại là cái hảo nữ nhân. Phụ thân thanh âm trở nên có chút buồn bã. Phụ thân một hơi nói rất nhiều lời nói, ho nhẹ lên. Tử Hiên vội la lên, phụ thân, ngài đừng nói nữa, ta hiểu. Năm đó Hào Môn Diệp Thị trưởng tử, há có thể cưới một cái không hề địa vị giang hồ nữ nhân? Hào Môn chi gian lẫn nhau kết minh phương thức tốt nhất chính là liên hôn. Nếu không có phụ thân nhiều năm kinh doanh, Diệp Thị há có hôm nay thịnh thế? Cao ngạo sư phó lại há chịu cùng người khác chia sẻ một người nam nhân? Nay đối chú định vô pháp trung thành thân thuộc người yêu, chỉ có thể mỗi người một ngả. Huệ Tâm gả đến Diệp Thị. Khiêm cung có độ, hiền lương thúc đức, giúp chồng dạy con, tú ngoại tuệ trung, làm người chọn không ra một tia tật xấu, nàng biết rõ lòng ta nghĩ tuyết băng, lại trước sau dùng nàng dịu dàng hiền thụ khoan dung này hết thảy. năm đó tuổi trẻ khí thịnh, là ta phụ bạc nàng. Chỉ là, ta như thế nào cũng không thể tưởng được, này hết thẻ sẽ báo ứng ở người trên người. Phụ thân trên mặt đau kịch liệt chi sắc vội hiện. Từ yên tâm phút chốc cả kinh, lần trước chính mình bệnh nặng thời điểm, phụ thân tựa hồ cũng nói qua lời này. Chẳng lẽ năm đó sự tình còn có khác cần tình? Huệ lòng mang thượng ngươi thời điểm, chúng ta thành hôn đã có 8 năm, 8 năm tới nay, ta cùng Huệ Tâm cũng vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, ở người khác trong mắt cũng là cử án tề mi, ta chưa bao giờ nhắc tới tuyết băng, Huệ Tâm cũng cho rằng ta sớm đã quên tuyết băng, thẳng đến một ngày buổi tối. thư Yên mở to hai mắt, gắt gao mà nhìn chầm chằm phụ thân. Ngày đó buổi tối, ta ở hồi phủ trên đường, cư nhiên gặp tuyết băng. Phụ thân không có nói thêm gì nữa. Tử Yên biết này nhất định là đoạn phụ thân thương tâm chuyện cũ, Dũ mi không nói, yên lặng mà bồi phụ thân. Thật lâu sau, phụ thân thanh âm mới vang lên, tuyết băng bộ dáng một chút cũng chưa biến, 8 năm, tuyết băng vẫn là cùng trước kia giống nhau như lúc. Sư phó Mỹ lệ tính tình thế gian chỉ sợ không người có thể cập, tử Yên sao lại không biết phụ thân năm đó đau lòng. Kế tiếp sự tình tử Yên liền đoán được, sư phó cùng phụ thân cửu biệt gặp lại, chỉ sợ có rất nhiều lời muốn nói, liền tính là đối diện không nói gì. Đã từng niên thiếu khi tốt đẹp lại nơi nào sẽ như vậy dễ dàng quên. Chỉ sợ là cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ, thế nhưng vô ngữ cứng họng. Mẫu thân thấy phụ thân thật lâu không có hồi phủ, dẫn người ra phủ đi tìm, vừa lúc đụng vào một màn này. Phụ thân nói quả nhiên ứng chứng tử yên suy đoán, huệ nghị thẩm không đến nhiều năm như vậy nàng khuyên tâm trả giá, trong lòng ta vị trí vẫn như cũ không kịp tuyết băng, trong lòng ta vẫn như cũ chỉ có tuyết băng, lập tức sắc mặt tái nhợt, tâm như cho tàn, bị thật lớn đả kích Từ Yên tất nhiên là có thể thể hội năm đó mâu thân trong lòng đau, khuyên tâm trả giá chỉ vì có thể ở trượng phu trong lòng chiếm hữu một vị trí nhỏ, nếu là không có thấy như vậy một màn, nhưng thật ra còn có thể lừa mình dối người, nhưng là, sống sờ sờ một màn bãi ở trước mắt, trượng phu cùng trước kia người yêu thâm tình đối diện, trong mắt chỉ có đối phương, một màn này thay đổi cái nào nữ nhân có thể tiếp thu được. Chỉ là không thể tưởng được, phụ thân năm đó cùng sư phó tách ra lúc sau, cư nhiên còn đã gặp mặt, con tưởng rằng giống sư phó như vậy quyết tuyệt nữ tử, không bao giờ hội kiến đã từng cái kia phụ nàng nam nhân, nói đến cùng, sư phó cũng chỉ là một nữ nhân. Huệ tâm hải tử thiếu chút nữa liền không giữ được, từ đó về sau, vẫn luôn buồn bực không vui, chăm mối lo, đáng tiếc ta, vẫn như cũ đắm chìm ở cùng tuyết băng không thể thành thân thuộc bi thương bên trong, vẫn luôn không có đi quan tâm huệ tâm. Thử yên vô ngữ, ai có thể nghĩ đến. Thế nhân trong mắt đối vong thê si tình bất hối phụ thần ở thê tử qua đời lúc sau liền lại chưa tục huyền phụ thân kỳ thật chưa bao giờ từng yêu mẫu thân từ Yên bỗng nhiên có chút buồn cười lại cười không nổi sự tình phía sau cơ hồ đã có thể đoán ra 89 chín phần 10. tím thiếu vì cảng thằng đến huệ tâm khó sinh ngự y điền nói cho ta nàng ưu buồn lâu ngày thành bệnh nếu không phải chống đỡ đem ngươi sinh hạ tới nàng đã sớm không còn nữa nàng vẫn luôn không cho ngự y điền nói cho ta có lẽ nàng là đối ta thất vọng rồi không gì đáng buồn bằng tâm đã chết chỉ là Huệ tâm không biết, nàng yêu thương quá độ, thương cập thai nhi, trong bụng ngươi cũng bị ảnh hưởng, ngươi sinh ra, liền sắc mặt phát tím, thể chất suy yếu, sẽ không khóc, ngự y đi đều ngắt lời ngươi sống không được, huệ tâm là trận tròn mắt đi. Ta đến nay đều nhớ rõ nàng cặp kia u hoán hối hận ánh mắt. Từ yên đôi mắt mở mịt mông lung, nước mắt mơ hồ tầm mắt, có chút thấy không rõ trước mặt phụ thân giả mua rung nhan. Ta đã thực xin lỗi huệ tâm, lại không thể làm ngươi lại theo huệ tâm mà đi, tất cả rơi vào đường cùng ta chỉ có thể mang theo ngươi đi tìm tuyết băng, thần y hệ môn chủ nhân mộ dung phong cùng tuyết băng là bằng hữu, chỉ cần tuyết băng mở miệng, mộ dung phong liền chịu cứu trị với ngươi. Từ yên cơ hồ có chút không thể thừa nhận, không thể tưởng được còn có này đoạn năm xưa chuyện cũ. phụ thân, không cần nói nữa. Từ yên khóc thút thít. phụ thân một hơi nói nhiều như vậy, phụ thân cũng trở nên có chút trầm thấp, sự tình phía sau ngươi đều đã biết, nguyên lai like chính mình bệnh lạ như thế này được đến, chính mình cũng là học y người. Sao lại không biết loại này nương bụng bên trong mang đến bệnh cơ hồ không có thuốc chữa? Không có chỉ tận gốc biện pháp, có thể khống chế cũng đã cực không dễ dàng. A Vân phụ thân vuốt ve Tử Yên đầu tóc, thở dài nói, là phụ thân hại ngươi, nếu không phải ta, ngươi liền sẽ không có loại này bị bệnh. Không. Tử Yên lắc đầu, tưởng mở miệng khuyên giải an ủi phụ thân, lại không biết nên nói cái gì, từ mẫu thân qua đời lúc sau, phụ thân vẫn luôn không có lại cưới, nói vậy cũng là thẹn với mẫu thân không nghĩ thế gian thêm một cái giống mâu thân như vậy thương tâm nữ tử. Ta phụ huệ tâm, huệ tâm lại cho ta lưu lại ba cái tốt như vậy nhi nữ. Phụ thân thở dài một tiếng, tử yên không biết ở phụ thân trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu vị trí là mâu thân. Phụ thân vô hạn hiền từ cười, ra vẻ thở dài, đáng tiếc tính tình của ngươi không giống huệ tâm, đảo giống tuyết băng. Tử yên lười biếng cười, nhẹ nhàng nói, ta tuy là mâu thân sinh, nhưng lại là sư phó nuôi lớn, tính tình tự nhiên giống sư phó. Phụ thân không thể Lúc này phụ thân không hề là trong triều đỉnh thừa tướng đại nhân, mà chỉ là một cái người bình thường ra đối bất hảo con cái vô kế khả thi phụ thân, người nhà đầu này. Ta phụ tuyết băng, phụ huệ tâm, nếu còn thực xin lỗi một người nói, đó chính là ngươi, A Vân. Phụ thân nói nơi nào lời nói. A Vân sinh ở Diệp Gia, vẫn luôn cảm thấy thực may mắn. Đây là tử yên phát ra từ nội tâm lời nói. Phụ thân một hơi nói xong những lời này, vô lực nhắm hai mắt, A Vân, ta mệt mỏi, ngươi cũng vừa trở về đi. Đi trước nghỉ ngơi đi Tử Yên tâm đau kịch liệt không thôi Lại chỉ có thể nói là Phụ thân thỉnh hảo hảo nghỉ tạm Lui ra, phân phó tả hữu Hảo hảo chiếu cố phụ thân Rơi khỏi phòng, lại thấy đại ca đứng ở bên ngoài Tựa hồ đã chờ chính mình thật lâu Tử Yên đối với đại ca nhõn miệng cười Nước mắt lại không tự giác chạy xuống dưới Đại ca, ta đã trở về Diệp Minh hộp nhẹ nhàng đi lên trước tới Đem Tử Yên ôm ở trong ngực Ánh mắt bi thương, thật lâu sau vô ngữ Tử Yên dựa vào đại ca rộng lớn ngực, nước mắt theo đại ca siêm ý đi xuống chảy. nước nở nói, đại ca, phụ thân như thế nào bệnh như vậy trọng. Làm thân y gì môn người cũng không thể nề hà, không có thuốc chữa. Đại ca thân thể cứng đờ, lại không trả lời Tử Yên, Tử Yên từ đại ca trong lòng ngực ra tới, một đôi con mắt sáng nhìn đại ca. Diệp Minh hộ túi đầu, năm nay mùa đông rất lạnh, phụ thân cảm nhiễm phong hàn, chung đến một bệnh không dậy nổi. Tử Yên trong lòng càng thêm bi thương, phụ thân, phụ thân liền phải ly chính mình mà đi sao? A vân, ngươi một đường gấp trở về, đi trước nghỉ tạm đi. Tử Yên hoảng hốt gật gật đầu, lại không biết là như thế nào trở lại chính mình phòng. Ngày thứ hai sáng sớm, quá còn chưa đại lượng, Tử Yên cửa phòng đã bị người dồn dập gõ vang. Quân chúa, quân chúa, mau đứng lên, tướng gia không hảo. Tử Yên đột nhiên xoay người ngồi dậy, tâm tử đau nhọn xẹt qua, cơ hồ không thể hô hấp, đứng dậy xuống giường, đống nhiên thân mình mềm mại, hai chân một bước cũng dịch bất động. Không biết qua bao lâu. Tử Yên rốt cuộc gian nan mà đi vào phụ thân phòng, ngữ y cùng hầu hạ hạ nhân cũng chiếm tràn đầy một gian ngoài, Tử Hiên không để ý tới bọn họ, lập tức đi vào.